hoa chi đi ra đám người giang cá liền ở nàng nhất định phải đi qua địa phương chờ nàng bên cạnh còn đứng sông biển sông biển nhìn đến hoa chi thì thì cười hướng nàng với tay cô nãi nơi này đâu hoa chi lập tức nghĩ tới vừa rồi ở tới trên đường thổi huýt sáo chính là hắn là ngươi nha hoa chi đi qua đi cười hỏi hắn lúc ấy ngươi sao không gọi ta cô nãi đâu lúc ấy có người khác ở không thích hợp sông biển nghiêm trang nói ngươi đừng nhìn ta như vậy ta chính là cái có trường mực người nga đánh nhau cũng có trường mực sao Hoa chi hỏi sông biển gãi gãi đầu hắc hắc cười đánh nhau ta nghe ta ngư ca được rồi chạy nhanh lăn trở về ra ngủ đi giang ca đá hắn một chân tá ma giết lửa sông biển bĩu môi không tình nguyện mà đi rồi trống chân khoang khoáng trên đường chỉ còn lại có hoa chi cùng giang cá còn có đỉnh đầu kia luân trói lọi ánh trăng Hoa chi bỗng nhiên có điểm không biết nên nói cái gì. Giang cá chủ động giao đài nói, yên tâm đi, không ra mạng người, không đánh cho tàn phế. Hoa chi vô ngữ, nửa ngày nghẹn ra một câu, đánh nhau là không đúng. Giang cá liếm liếm môi, nói, có đôi khi quản không được nhiều như vậy. Hắn lúc ấy nhìn đến hoa chi bị người lôi kéo, giết người tâm đều có, còn quản cái gì đúng sai. Nếu không phải sợ hoa chi lo lắng sợ hãi. kia mấy cái xú không biết xấu hổ cần thiết đến bỏ lăn ra giang ra trại. Hoa chi nói, ta biết ngươi là vì ta hết giận, nhưng về sau đừng như vậy, ta vừa rồi đều nghĩ như thế nào đi đồn công an vớt ngươi. Giang cá đôi mắt càng sáng, thật sự. Ta muốn thật đi vào ngươi sẽ đi vớt ta sao. Phi phi phi. Hoa chi chừng hắn, đừng nói bậy, cái tốt không linh cái xấu linh. Giang cá cười ha ha, mấy ngày qua hầm hực toàn tiêu tán ở nàng hờn rỗi sóng mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm nay ánh trăng thật mẹ nó đẹp. Khắp nơi yên tĩnh, gió lạnh phơ phất, hai người sóng vai mà đi, ai cũng không có nói nữa. Bóng đêm như mộng, nói chuyện là dư thừa. Hoa chi ở cửa thôn cùng giang cá cáo biệt, về nhà phía trước, đi trước một chuyến hoa sen ra. Hoa sen đã đã trở lại, đang ở trong nhà lo lắng nàng. Hoa sen nói, nàng cùng kia nam hải tử nói trong chốc lát lời nói liền trở về tìm hoa chi. kết quả không tìm được hoa chi đụng phải kéo bệ kéo lũ đánh nhau nàng một người thực sợ hãi tìm hoa đại nương cũng tìm không ra kia nam hải tử liền đem nàng đưa về tới ngươi vừa rồi đi đâu vậy hoa sen nói ta không phải cố ý không đợi ngươi ngươi nhưng đừng giận ta a sẽ không hoa chi nói ta chính là đột nhiên bụng đau đi tìm vê nút cờ ngươi không có việc gì liền hảo mau ngủ đi ta cũng trở về ngủ Hoa sen một chút cũng chưa hoài nghi. Ngày hôm sau, toàn đại đội đều đã biết đêm qua Giang ra trại kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sự. Hoa chi cả ngày đều ở lo lắng răng cá, may mắn bị đánh mấy người kia cũng không có đi báo án, đồn công an cũng liền không hỏi đến. Cứ việc như thế, Hoa chi vẫn là lo lắng suốt ruột, lại quá một năm, quân ra liền sẽ bắt đầu nghiêm, đánh, giống răng cá bọn họ loại này cả ngày ăn không ngồi rồi gây chuyện sinh sự người trẻ tuổi. Đúng là nghiêm, đánh trọng điểm đối tượng, nếu bọn họ không biết thu liễm, tương lai rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Kiếp trước nàng nghe nói có cái tiểu du côn bởi vì trộm một con gà đã bị phán 3 năm. Hoa chi cảm thấy cần thiết nhắc nhở giang cá một chút, làm hắn học điệu thấp chút, đừng quá trương dương. Đáng tiếc nàng tối hôm qua lại đã quên hỏi giang cá tên, cũng không biết hắn ở nơi nào, chỉ có thể chờ lần sau đụng tới nói nữa. Cách thiên, hoa đại nương tìm tới môn tới. nói muốn mang nàng đi thân cận. Bởi vì hoa chi trước đó thanh minh quá, mặc kệ nói nhà ai đều phải tự mình tới cửa tương xem, hoa Lão thái không lay chuyển được nàng, cũng chỉ hảo thuận theo nàng. Ấn hoa đại nương nói nói, không quan tâm nàng đề gì điều kiện, chỉ cần nàng có thể tương thượng, có thể thuận lợi gả đi ra ngoài, so gì đều cường. Hoa chi sống hai đời, đối nam nhân loại này sinh vật thật sự không có gì hứng thú, nhưng đang ở cái này niên đại. Không kết hôn là không có khả năng, mọi người nước miếng đều có thể đem người chết đuối. Lại một phương diện, Hoa Chi cũng suy nghĩ, Hoa Đại Nương nói không phải không có đạo lý, có nam nhân, công việc nặng nhọc liền có người làm. Hoa Chi chính là báo như vậy tâm lý, cưỡng bách chính mình đi thân cận, kết quả ba ngày tương ba cái, một cái không thành. Hoa Chi tương người không xem nhà phú, tiền nàng chính mình có thể tránh, không cần dựa nhà chồng. chủ yếu là cái thứ nhất Nam Hải thật sự xấu không hạ miệng được, cái thứ hai là cái năm đời đơn chuyển, cả nhà lấy hắn đương bảo, dưỡng đến lại lười lại nương. Cái thứ ba nhưng thật ra không xấu cũng không nương, trong nhà điều kiện cũng khá tốt, Hoa Chi cùng hắn còn tính liêu đến tới, liền lưu tại nhà hắn ăn một bữa cơm. nay bữa cơm thiếu chút nữa chưa cho Hoa Chi ăn phun. Nhà hắn người có cái cộng đồng thói quen, thích hướng trên mặt đất phun đàm, phun xong rồi dùng đế giày qua lại cọ. Thẳng đến cỏ tiến trong đất mới bỏ qua. Cái này cũng chưa tính nhất ghê tởm, hắn ba ăn cơm mau sớm ăn xong rồi ở một bên bồi nói chuyện, nói chuyện liền nói lời nói đi, hắn cư nhiên cởi dày cắt móng chân. Hoa chi chính mình cũng là nông thôn hoa, biết dân quê cậu thả không chú ý, nhưng này dù sao cũng là thân cận đâu, cũng không tránh khỏi quá không chú ý đi. Tưởng tượng đến gả lại đây lúc sau muốn mỗi ngày đối mặt cảnh tượng như vậy, hoa chi một ngụm đều ăn không vô nữa. tùy tiện tìm cái lấy cớ đứng dậy cáo tử hoa đại nương xem nàng tả cũng không thành hữu cũng không thành sâu đến tóc đều rất hơn phân nửa hỏi nàng rốt cuộc muốn cái gì dạng hoa chi nói lớn lên đẹp ái sạch sẽ không cha không mẹ tốt nhất hoa đại nương tròng mắt thiếu chút nữa chừng đi ra ngoài liền liền này đó ân liền này đó hoa chi nói khó tìm sao hoa đại nương cười này có gì khó tìm Trước mắt liền có cái có sẵn. Như vậy xảo. Vậy ngươi nói nói tình huống. Hoa Chi nói. kia người nhà họ dư, ca ba, không cha không mẹ, mỗi người lớn lên đều thực tuấn, bảo đảm ngươi liếc mắt một cái là có thể coi trọng. Hoa Đại Nương nói, nếu không ta mang ngươi đi nhìn một cái, ca ba tùy ngươi chọn lựa, coi trọng cái nào muốn cái nào. Hoa Chi cười ha ha. Này Hoa Đại Nương, nói được cùng Hoàng thượng tuyển hậu, cung dường như... Sau khi cười xong, đột nhiên ngẩn ra, họ dư, không phải là hắn đi. Hoa chi lập tức nhớ tới ngày đó buổi tối giang cá ẩn ở quang ảnh sơn mặt, tâm bùn bùn mau nhảy vài cái. Đi, đi xem. Không tạm chấp nhận. Hoa chi hoài nói không nên lời chờ mong cùng hoa đại nương đi dư ra, kết quả hoàn toàn thất vọng. Ca ba lớn lên tuấn là tuấn, lại không có một cái là nàng trong lòng tưởng cái kia. Nguyên bản nàng là cảm thấy, chỉ cần phù hợp điều kiện. gả ai đều không sao cả, nhưng từ giang cá mặt đột nhiên từ nàng trong đầu nhảy ra tới lúc sau, nàng đột nhiên lại không nghĩ tạm chấp nhận. Từ dư ra ra tới, hoa đại nương cho rằng lần này chuẩn có thể thành, hứng thú bừng bừng hỏi nàng coi trọng hàng. Hoa chi lắc đầu, nói một cái cũng chưa coi trọng. Sao lại không thấy thượng đâu, không phải ngươi nói không cha không mẹ lớn lên đẹp là được sao? Hoa đại nương đều mau vội muốn chết. La ta nói không sai. Nhưng việc này cũng đến xem mắt duyên nha. Hoa chi nói, ngươi như vậy, ta sửa chủ ý, ngươi liền chiếu họ dư, 20 tuổi xuất đầu cái này tiêu chuẩn tìm, không phải họ dư ta không cần. Hoa đại nương vẻ mặt ốc, này lại là vì sao nha? Không vì gì. Hoa chi cười nói, ta chính là đột nhiên cảm thấy họ dư cùng họ hoa rất xứng đôi, lại có tiền hoa lại có thừa lương, thật tốt. Hoa đại nương. Hoa đại nương miệng không giữ cửa. thực mau toàn thôn người đều biết hoa chi một lòng phải gả họ dư. Vốn dĩ hoa chi ở đoàn người trong mắt chính là cái quái vật, hiện giờ càng là quái càng thêm quái, trà dư tiểu hậu đều ở nghị luận nàng, nói nàng khẳng định là bị trương hồng vệ kích thích đến đầu vóc không bình thường. Hoa chi không sao cả, ai ai sao nói sao nói, cùng nàng không nửa mau tiền quan hệ. Chính là hoa Lão thái không làm nha, hảo hảo một cái cô nương, mỗi ngày tịnh làm chút nhận người nhàn thoại sự. Trong nhà mặt đều mau bị nàng ném hết Thời gian dài hỏng rồi thanh danh Đừng nói nàng chính mình gả không ra Hoa diệp cùng đóa hoa đều phải chịu liên lụy Hoa lão thái nghe xong đoàn người nghị luận Lại kết hợp hoa chi gần nhất biểu hiện Phát hiện hoa chi sắc thật quá không bình thường Lúc này Hoa chi đại bá nương vương tam xuân trộm chạy tới cấp hoa lão thái ra chủ ý Nói hoa chi đã có điểm thần kinh Không bằng sấn nàng còn không có hoàn toàn điên mất Nắm chặt thời gian hứa cái nhà có tiền vứt một bút lễ hỏi tiền, chẳng sợ nhà trai ngu một chút cũng không cái gọi là. Hoa Lão thái cảm thấy vương tam xuân nói được có đạo lý, vội vàng đi tìm hoa đại nương thương lượng, vì thế, hoa chi lại trời xuôi đất khiến mà bị nói cho kiếp trước cái kia ngốc tử. Ngốc tử trong nhà là địa phương nổi danh phú hộ, nếu không phải bởi vì ngốc, đã sớm bị bà mối dẫm phá cửa khảm. Hoa đại nương đi ngốc tử ra thuyết minh tình huống, Nhà hắn người cầu mà không được, ngày hôm sau liền bị bốn mẫu lễ đi hoa ra cầu hôn. Hoa Chi sáng sớm liền đi huyện thành, đối chuyện này một chút cũng không biết. Mấy cái lao tiên sinh mong vài thiên rốt cuộc đem nàng mong tới, nói cái gì cũng muốn lưu nàng ở Ngụy ra ăn cơm. Hoa Chi ngẫm lại về nhà cũng không có việc gì, liền không đi vội vã, còn tự mình xuống bếp làm vài đạo cơm nhà. Phần 12 Hoa Chi kiếp trước một người sinh hoạt, trừ bỏ kiếm tiền. duy nhất yêu thích chính là ăn vì ăn nàng có thể nói chạy biến đại giang nam bắc bên ngoài ăn nhị liền chính mình ở nhà làm năm rộng thắng dài, luyện được một tay hảo trù nghệ vài vị lao tiên sinh ăn đến khen không dứt miệng càng thêm cảm thấy cái này cháu gái nhận được giá trị ngụy xính hôm nay không ở nhà cùng hắn ba mẹ cùng đi ga tàu hỏa tiếp hắn mội mội ngụy lan ngụy lan ở tỉnh thành đọc sách thừa dịp cuối tuần trở về chơi ngụy lao tiên sinh nói Bọn họ một nhà bốn người muốn ở bên ngoài ăn lại trở về. Nguyên nhân chính là vì bọn họ đều không ở nhà, Hoa Chi mới đáp ứng lưu lại ăn cơm, nàng chưa thấy qua ngụy xính người nhà, sợ thấy không được tự nhiên. Hoa Chi sợ nhất cùng hai loại người giao tiếp, một loại là tuổi trẻ nữ hài, một loại là phụ nữ trung niên. Không biết vì cái gì, nàng chính là cùng này hai loại người không duyên pháp, như thế nào nỗ lực đều nói không đến cùng nhau. So sánh với dưới, nàng càng dễ dàng cùng tiểu hài tử cùng người già hoa mình đại gia chính ăn đến náo nhiệt ngụy xính một nhà bốn người đột nhiên đã trở lại ngụy xính phụ thân ngụy ai quốc cái thứ nhất vào cửa nhìn đến nhiều người như vậy ở đầu tiên là sửng sốt thiện đà liền cười cùng vài vị lão tiên sinh đánh lên tiếp đón hắn dáng người cường tráng tướng mạo đường đường ngay cả cười thời điểm đều ẩn hàm uy nghiêm vừa thấy chính là cái đường quyền giả chủ nhân gia đã trở lại Hoa Chi cảm thấy chính mình một cái tiểu đối lại ngồi có điểm không thích hợp, liền rời đi bàn ăn sau này đứng lại. Ngụy xính mâu thân Hoàng Ngọc Mai theo sát đi vào tới, vóc dáng không cao, khuôn mặt tinh xảo, an mặc đều thực chú ý, vừa ở vào cửa liền thân thiết về phía vài vị Lão tiên sinh Vân An, tung qua phía sau một cái cao gầy trắng non nữ hài nói, Ngụy Lan, mau gọi người nha. Ngụy Lan đối ra ra mấy cái ông bạn ra không có gì hảo cảm. Cả ngày không phải chơi cờ chính là đùa nghịch hoa cỏ, còn tổng ái lây trưởng bối thân phận giáo dục nàng, phiền đều phiền đã chết. Xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn là giả cười kêu một vòng ra ra, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở hoa chi trên người, hỏi nàng mẹ, nhà ta lại tới tân bảo mẫu lạc. Hoàng Ngọc Mai chưa thấy qua hoa chi, làm không rõ ràng lắm nàng là chỗ nào tới, Ngụy Lao Tiên Sinh vừa muốn cho các nàng giới thiệu, Ngụy Lan liền cởi chính mình áo khoác đối hoa chi nói, đi giúp ta đem quần áo treo lên tới hoa chi không hảo cự tuyệt tiến lên tiếp nhận áo khoác giúp nàng treo ở trên giá treo mũ áo quay người lại ngụy Sính xách theo cái dương hành lý vào được nhìn thấy hoa chi phản ứng đầu tiên chính là nhữ mày nhỏ giọng nói như thế nào lại là ngươi hoa chi nhún nhún bay không nói chuyện ngụy Sính cũng mặc kệ nàng lớn tiếng kêu ngụy lan mau đem ngươi phá cái dương lấy đi chầm đã chết ngụy lan hướng hắn nhăn cái mũi nói cấp bảo mẫu đi làm nàng đưa ta trong phòng đi bảo mẫu ngụy xính nhìn xem hoa chi cười nhạo một tiếng nàng không phải bảo mẫu là bán hoa nga ngụy lan một chút cũng không tính toán vì chính mình hiểu lầm xin lỗi khinh phiêu phiêu nói có cái gì khác nhau dù sao đều là đồ quê mùa người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu ngụy lao tiên sinh không cao hứng sụ mặt hơn nàng tốt xấu là cái sinh viên cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu sao. Ngụy lan làm cho mọi người mặt bị hấn, mặt soát một chút đỏ, ủy khuất nói, ra ra, ngươi cư nhiên vì một ngoại nhân mang ta. Ha! Ngụy xính ở bên cạnh lại cười nhạo một tiếng, này ngươi cũng không biết đi, hiện tại ở ra ra trong mắt, nàng mới là thân. Ngụy lao tiên sinh sắc mặt lại đen một cái sắc hảo, đều câm miệng. Ngụy ái quốc nhìn ra Lão ra tử không vui, lạnh giọng trách cứ huynh muội hai cái. Mấy cái lao tiên sinh đều có chút không vui, sôi nổi đứng dậy cáo tử. Hoa chi cũng đi theo đi rồi. Hoàng Ngọc Mai khách khí mà đem người đưa đến cổng lớn, trở về mới cười hỏi ngụy lao tiên sinh. Bà, ngươi như thế nào có thể làm một cái bán hoa tùy tiện về đến nhà tới đâu? Người nhà quê kiến thức thiếu, tay chân không sạch sẽ, ngươi nhưng đến để phòng điểm. Lời nói là cười nói, nghe vào ngụy lao tiên sinh lỗ thai lại cực không thoải mái, mặt châm xuống, cả giận nói. ngươi nói gì vậy khinh thường người nhà quê vẫn là khinh thường ta ta sống hơn phân nửa đời người nào chưa thấy qua chẳng lẽ liền cái tốt xấu người đều phân không rõ sao hoàng ngọc mai không nghĩ tới công công sẽ sinh lớn như vậy khí nàng cũng chưa nói gì nha chính là làm hắn để phòng điểm người xa lạ sao ba ta không phải ý tứ này được rồi ngươi bất tranh cãi ngụy ái quốc đánh gãy nàng ba chính mình trong lòng hiểu rõ hoàng ngọc mai đành phải đem lời nói nghẹn đi trở về ngụy lao tiên sinh hừ một tiếng một lần nữa cầm lấy chiếc đũa hảo hảo một bữa cơm cho các ngươi cấp chỗ lẫn ngụy sinh thấy cảnh báo giải trừ liền cười hì hì chạy tới hống ra ra vui vẻ ra ra ngươi ăn gì nhìn rất hương thiêu cả tím ngụy lao tiên sinh gắp một khối uy hắn nếm thử có phải hay không cùng ngày thường ăn không giống nhau Gì? thật đúng là không giống nhau Ngụy xính nếm một chút, sắc thật khá tốt ăn, chạy đến phòng bếp cầm đôi đuối trở về, đem thức ăn trên bàn từng cái nếm một lần. Ra ra, ngươi có phải hay không sân chúng ta không ở nhà, đem Thiên Hương Nguyễn Đại Sư Phụ mời tới. Ngụy lao tiên sinh cười ha ha, Thiên Hương Nguyễn Đại Sư Phụ chính là cái gian hoa, nhưng làm không ra này thật đánh thật việc nhà vị, hôm nay này bữa cơm nhà, là tiểu hoa chỉ giúp chúng ta làm. Nàng! Ngụy xính có điểm không tin. nàng một cái ở nông thôn nha đầu có thể thiêu ra như vậy đồ ăn ngụy lao tiên sinh lại không cao hứng ở nông thôn nha đầu sao lạp nhân gia lại có thể nói lại sẽ nấu cơm lại sẽ chính mình kiếm tiền so ngươi muội muội mạnh hơn nhiều ngụy lan nghe được ra ra lấy nàng cùng cái kia đồ quê mùa so tức giận đến chu lên miệng ra ra ngươi nói cái gì đâu ta nói sai rồi sao ngụy lao tiên sinh chừng nàng ngươi lớn như vậy cá nhân tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt mỗi ngày liền sẽ giải cái tiểu chơi cái tiểu tính ngươi nhìn nhìn lại nhân gia cô nương nàng lại hảo cũng là cái đồ quê mùa ngụy lan cả giận thực mo liền không phải ngụy lao tiên sinh nói ta chuẩn bị làm nàng tới nhà ta làm ta cháu dâu ngụy xính răng rắc một ngụm cắn chính mình đầu lưỡi trong phòng một mảnh yên tĩnh một lát sau ngụy lan ngao một giọng nói kêu lên ba mẹ Gia Gia có phải hay không đến rồi, cư nhiên muốn ta ca cưới cái đổ quê mùa. Hoa Chi rời đi ngụy ra sau, cùng vài vị lao tiên sinh cáo biệt, ngồi tam luân hồi ra. Mới vừa tiến ra môn, liền phát hiện không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người ở, nàng đại bá hai khẩu cũng ở, dựa sau tường điều trên bàn còn phong trái cây đường đỏ sữa mạch nha linh tinh lễ vật. Hoa Chi hơi một đoán, liền minh bạch là chuyện như thế nào, cười hỏi. có người tới cấp tỷ của ta cầu hôn. Không phải ta, là ngươi. Hoa Diệp nhìn đến nàng, vành mắt đều đỏ. Ta. Hoa Chi tầm mắt từ vài người trên mặt đỏ qua, thấy nàng mẹ cũng hồng vành mắt, nàng ngãi cùng nàng đại bá hai vợ chồng khẩn trương chung mang theo khó nén hương phấn, trong lòng lộn bột một chút. mãi ngươi đem ta hứa cho ai ra. Hoa Láo Thái nhìn xem nàng, nói, tiểu chân thôn, Trần vượng ra. Hoa Chi ngực thẳng khó chịu, Một cổ khí ở lồng ngực nghẹn đến mức nàng tưởng nổ mạnh, ngươi đã đáp ứng rồi phải không? Hoa láo thái dọa nhảy dựng, ngươi giống gì? Trần vượng ra chính là toàn hương có tiếng có tiền. Con của hắn vẫn là có tiếng ngốc đâu. Hoa chi đệ nặng hỏa, bình tĩnh mà nhìn nàng, mãi, ở ngươi trong mắt, tiền so với ta hạnh phúc còn quan trọng phải không? Ngươi vì tiền, tình nguyện đem ta hứa cấp một cái ngốc tử phải không? Tha chết! Ngươi nghe ai nói? kia hải tử chính là thành thật, nơi nào là ngốc. Hoa láo thái ánh mắt lập lòe. Thành thật. Hoa chi cười lạnh, thành thật đến không biết nam nữ việc, đánh người cắn người, thượng vê đút cờ sẽ không thoát, quần Hoa chi thật sự không muốn nhớ tới kia đoạn bất kham chuyện cũ, nếu không phải nàng sau lại vụng trộm chạy trốn, sớm muộn gì có một ngày đến chết ở kia ngốc tử trong tay. Mặc kệ ngươi sao nói, dù sao ta không gả. Hoa chi nói. Hoa lão thái đương trường đen mặt, không phải do ngươi, nhà ta ta định đoạt, ta nói làm ngươi gả, ngươi phải gả. Ta nếu là không gả đâu? Hoa chi hỏi. Ngươi không gả, ngươi không gả ngươi liền đem này bình thuốc diệt chuột uống lên đi. Hoa lão thái cư nhiên trước đó ở trong túi suy một lọ thuốc diệt chuột, ban một chút chụp ở trên bàn, uống dược vẫn là gả chồng, chính ngươi tuyển. Lại tới nữa, lại tới nữa. Tình cảnh này, cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Kiếp trước nàng nghe được Trần Gia Nhi tử là cái ngốc tử, nói cái gì đều không đồng ý, mãi mãi chính là như vậy một lọ thuốc diệt chuột ném ở nàng trước mặt, nói chỉ cần bất tử phải gả. Khi đó nàng, không hiện tại như vậy cường nạnh, bách với nãi mãi dâm uy, nén giận gả đi Trần Gia. Hoa Chi nhìn chầm chầm trên bàn kêu bình cùng kiếp trước giống nhau như đúc thuốc diệt chuột, đi qua đi ôm đồm ở trong tay. Tiểu Chi, không thể uống nha. Lưu Ngọc Lan khóc lóc nhào qua đi tưởng đem dược cướp đi. Lan trở về đi. Hoa Lão thái gầm lên giận dữ, sợ tới mức nàng một run run, cưng ở nơi đó không dám lại động. Hoa diệp cùng đoá hoa gấp đến độ nước mắt đều ra tới. Hoa hữu đức hai vợ chồng không có khuyên can, khẩn trương mà nhìn chằm chằm hoa chi tay. Hoa chi vặn ra nắp bình, từ ngực từ ngực uống lên hai đại khẩu. Tiểu chi nha Lưu Ngọc Lan kêu rên một tiếng, hai mắt vừa lật, ngã quỵ trên mặt đất. mẹ hoa diệp khóc lóc đi đỡ nàng nhị tỷ đoá hoa khóc lóc chạy tới đem hoa chi ôm lấy hoa hiếu đức hai vợ chồng ngừng thở trong mắt đều mau chừng ra tới hoa láo thái ôm ngực giống xem kẻ điên giống nhau nhìn hoa chi hoa chi lau một phen miệng đối nàng âm lên cười vừa lòng sao ta thân mãi hoa láo thái hai đến kêu to điên rồi điên rồi cô nàng chết dầm kia thật điên rồi lưu ngọc lan bị hoa diệp lại véo lại hoảng mà đánh thức Mở to mắt nhìn xem hoa chi, hoa mà một tiếng khóc ra tới, lung lay từ trên mặt đất bò lên, đoạt quá hoa chi trong tay dược bình đem dư lại dược uống lên, trong miệng đều, ta đáng thương tiểu chi à, mẹ bồi ngươi cùng chết. Mẹ, nhị tỷ hoa diệp đóa hoa sợ tới mức thanh âm đều thay đổi, ôm Lưu Ngọc Lan cùng hoa chi gào khóc. Lưu Ngọc Lan khóc lóc khóc lóc đột nhiên sửng sốt, dừng nước mắt chép chép miệng, trần chờ nói, tiểu chi, này, này dược sao không thích hợp đâu. Hoa chi cười nói, này phải hỏi im nãy nha. Hoa lão thái nào dám lộng thật sự thuốc diệt chuột, bất quá là đem một cái trang thuốc diệt chuột bình không giặt sạch vài biến về sau, trang điểm đấy nổi hôi đoái thủy. Này siêu chủ ý là hoa hữu đức ra, chính là vì bức hoa chi thỏa hiệp. Hắn đã sớm đã nhìn ra, ở cái này trong nhà, cũng liền hoa chi khôn khéo khó chơi, chỉ cần trước đem hoa chi gả đi ra ngoài, dư lại mấy cái đều dễ đối phó. Ngốc tử Gia nói cái tức phụ nhi không dễ dàng, hoa chi gả qua đi, khẳng định sẽ bị trông giữ đặc biệt nghiêm, dễ dàng sẽ không làm nàng ra cửa, như vậy nàng liền quản không được nhà mẹ đẻ sự. Hắn cái gì đều tính kế hảo, nào từng tưởng hoa chi tình nguyện lựa chọn chết đều không muốn gả đi trần ra. Hoa chi đương nhiên sẽ không xuẩn đến thật sự muốn đi tìm chết, kiếp trước gả đến ngốc tử Gia lúc sau, nàng trong lúc vô ý nghe ngốc tử mẹ nó cùng người khác nói lên giả thuốc diệt chuột sự. mới hiểu được chính mình bị lừa. Nhưng khi đó ván đã đóng thuyền, cái gì đều chậm. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là ngốc tử bất thông nhân sự. Hoa lão thái kê sách thất bại, thấy hoa chi thái độ như thế kiên quyết, cũng không dám lại tiếp tục bước nàng. Vạn nhất thật ra mạng người, nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. Chỉ là đáng tiếc này, một đống lớn lễ vật cùng lập tức liền phải tới tay một ngàn khối tiền biếu. Một ngàn khối nha. Lao thái thái ngấm lại đều thịt đau. chính là có biện pháp nào cô nàng chết dầm kia không thượng đạo nàng cũng chỉ hảo đem lễ vật đưa còn cho nhân ra sau đó làm ơn hoa đại nương tiếp tục cấn hoa chi yêu cầu đi tìm còn nàng phải gả họ cá vẫn là họ tôm chạy nhanh gả đi ra ngoài nhắm mắt làm ngơ hoa đại nương liền chưa thấy qua như vậy ninh cô gái này cân nao trục thật sự là tam cân tạng dược tạc không khai nàng nói nhiều năm như vậy ngôi đầu một hồi thấy chọn dòng họ gả chồng bất đắc dĩ rất nhiều Hoa Đại Nương cũng so thượng kính, mãi mãi cái chảo, Lão Nương nắm giữ làng trên xóm dưới chưa lập gia đình tiểu thanh niên tài nguyên, cũng không tin tìm không tới cái họ dư. Hoa Chi lấy chết tương đua, rốt cuộc làm nàng mãi đã chết cùng ngốc tử ra kết thân ý niệm, trong lòng nói không nên lời vui sướng, này thuyết minh nàng là có thể bằng vào chính mình nỗ lực thay đổi kiếp trước vận mệnh quỹ đạo. Một khi đã như vậy, kia mụ mụ cùng tỉ tỉ muội mội tao ngộ nàng hẳn là cũng có thể thay đổi. Có đôi khi nàng nhịn không được sẽ tưởng, có hay không khả năng, các nàng già, các nàng thôn, thậm chí các nàng hương, đều đem bởi vì nàng trọng sinh mà trở nên cùng kiếp trước không giống nhau đâu. Phần 13 Nàng cảm thấy có loại này khả năng, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, nàng đã nhận thức rất nhiều nàng kiếp trước không quen biết người, cũng làm nàng kiếp trước chưa làm qua sự. Bất quá, thực mau nàng cái này ý tưởng đã bị trương hồng vệ ra ra ly thế tới diệt. Lao nhân ra vẫn là chết ở cùng một ngày, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng như vậy nhỏ bé người, thay đổi chính mình đều lao lực, sao có thể ảnh hưởng đến người khác. Vì thế nàng liền vứt bỏ này đó vô vị ý niệm, chỉ chuyên tâm tưởng một sự kiện, kiếm tiền. Ở trình độ nhất định thượng, tiền mới có thể thay đổi vận mệnh. Mấy ngày qua, nàng đã dựa vào bán hoa tích lũy 600 nhiều đồng tiền, chỉ cần lại đi một chuyến huyền thành. liền có thể đem trương hồng vệ ra lễ hỏi tiền con thượng. Nàng đã nghĩ tới, bán hoa không phải cái kế lâu dài, nếu muốn dựa vào hoa cỏ kiếm tiền, nàng cần thiết chính mình làm nhiều chủng loại nuôi dưỡng. Về sau nhân dân sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, hoa một cây xanh nhu cầu lượng sẽ càng lúc càng lớn, nàng đến đuổi ở tất cả mọi người không có khuy đến cái này thường cơ phía trước xuống tay, ở trong thời gian ngắn nhất chát hạ căn cơ, làm to làm lớn, làm được không thể thay thế được. Như vậy mới sẽ không bị sau lại cùng phong giả chụp chết ở trên bờ cát. Chính yếu chính là làm cái này sinh ý, cả nhà đều có thể tham dự tiến vào làm một trận, cùng thổ địa giao tiếp, các nàng đều so nàng lành nghề, các nàng chỉ là thiếu cái dẫn đầu. Đương nhiên, nàng cũng có thể đoán trước đến, này sẽ là một cái rất khó đi lộ. Trước không nói trước mắt chính sách dẫn không cho phép, nàng ngãi liền kiên quyết sẽ không cho phép nàng đem loại hoa màu thổ địa cầm đi trồng hoa. Nàng muốn dám như vậy làm Nàng mãi đến cùng nàng liều mạng. Cho nên Nàng việc cấp bách chính là bắt lấy trong nhà đương gia quyền Nàng mãi không phải nói sao Chỉ cần nàng trong một tháng Có thể tránh đủ 800 khối Gia chủ liền nhường cho nàng đảm đương Hoa chi nhìn xem lịch ngày Một tháng lập tức liền phải tới rồi Tưởng tượng đã có hai khuôn mặt Chờ nàng tới đánh Nàng liền cả người tràn ngập lực lượng Cầm sẻn nhỏ đi sau núi Mấy tràng mưa xuân qua đi Sau núi cỏ cây càng thêm xanh um, thời tiết biến ấm, xà trùng sống lại, hoa chi chiết căn cành mạng gai, vừa đi một bên quất đánh phía trước bụi cỏ, để ngừa bị xà tập kích. Càng là chủng loại hy hữu hoa lan, thường thường sinh trưởng ở nhất trên ven địa phương, hoa chi lần trước nghe Ngụy Lao Tiên Sinh nói, dưỡng hoa lan nhiều năm như vậy, lớn nhất nguyện vọng chính là tưởng dưỡng một gốc cây thiên hương lan, mà thiên hương lan chỉ có nguy hiểm nhất huyền nhai biên mới có thể tìm được. Hoa Chi muốn tìm được thiên hương lan, bởi vì nàng chẳng những muốn thấu đủ lễ hỏi tiền, còn cần tiền vốn. Dọc theo gập lệnh đường núi một đường hướng về phía trước, mau đến đỉnh núi thời điểm, Hoa Chi bỗng nhiên nghe được nơi xa trong rừng có kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nàng phản ứng đầu tiên là dã thú, theo bản năng muốn tìm kiếm ẩn thân địa phương, cẩn thận vừa nghe, lại hình như là người thanh âm, dầm gì lúc cao lúc thấp. Má ơi, không phải là có người ở đánh giã chiến đi. hoa chi rón ra rón rén mà hướng bên kia đi qua đi đến gần thanh âm liền nghe được rõ ràng quả nhiên là làm chuyện đó hoa chi không có gì dình coi ác thú vị lộng minh bạch không có nguy hiểm lúc sau liền lặng lẽ trốn đi rồi vài bước nhà gái không biết có phải hay không quá hưng phấn đột nhiên kêu một tiếng a có đức có đức hoa chi sửng sốt dừng lại bước chân sẽ không như vậy xảo là hoa hữu đức đi chính nghĩ hoặc Nhà trai nói một câu ta lợi hại sao, hoa chi vừa nghe thanh âm này, liền xác định thật là nàng đại bá hoa hữu đức. Thiên nột, hoa hữu đức đây là với ai nha? Hoa chi kìm nén không được lòng hiếu kỳ, trộm đảo trở về, ẩn nút ở trong bụi cỏ, lột ra thảo diệp nhìn kỹ. Bên kia đã ở mặc quần áo, nữ khấu hào nút thắt, ngẩng đầu lên dùng tay hợp lại tóc, hoa chi nhìn đến nàng mặt, cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tới. Đại bá ra cách vách lưu quả phụ. Như thế nào sẽ là nàng? Hoa hữu đức như thế nào sẽ cùng nàng làm ở bên nhau? Hoa chi dùng sức che lại miệng mình, thẳng đến hai người một trước một sau rời đi, mới buông ra tay thở dài một cái. Nàng ngồi dưới đất hoán nửa ngày mới hoán quá thần, ngẩng đầu nhìn xem thiên, câu môi phát ra một tiếng cười lạnh. Hoa hữu đức, còn dám nhớ thương nhà ta tòa nhà, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Hoa chi bỏ đến đỉnh núi, hoa nửa ngày công phu. Rốt cuộc ở một chỗ trên Vênh huyền nhai tìm được rồi thiên hương lan. Nàng lấy ra trước đó chuẩn bị tốt dây thừng, đem chính mình buộc ở một cây trên đại thụ, thật cẩn thận mà tới gần bên vách núi, dò ra nửa cái thân mình đi xuống, hao hết sức của chín châu hai hổ, mới đem hoa cây đào xuống dưới. Vừa định thở phào nhẹ nhõm, dưới chân có tảng đá đột nhiên buông lỏng chạy xuống, hoa chi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, luôn cuống tay chân mà bắt được một cây dây đằng, mới có thể ổn định thân mình. cái sẻng lại thất thủ rất xuống huyền ai, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hoa chi lòng còn sợ hãi mà hướng nhai hạ nhìn thoáng qua. May mắn trước đó buộc dây thừng, bằng không kết cục liền cùng kia cái sẻng giống nhau. Con hảo nàng mặc dù ở hoảng loạn chung cũng không có đem hoa ném xuống, một tay ôm hoa, một tay túm dây thừng chậm rãi về tới an toàn mảnh đất, một mông ngồi dưới đất, hai chân thẳng run lên. người chết vì tiền, quả nhiên không giả. Hoa chi lao lao trên trán mùa hôi lạnh. thề về sau không bao giờ làm loại này nguy hiểm sự. Vạn nhất thật ra ngoài ý muốn, nàng cũng không dám hy vọng xa vậy ông trời sẽ đem nàng lại đưa về tới. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hoa chi chân cẳng nhún ra hạ sơn, ở chân núi ẩn nấp địa phương đảo cái hố đem hoa tài thượng, chuẩn bị ngày mai sáng sớm lại đưa đi huyện thành. Từ sau núi về nhà, hoa đại nương đang ở nhà chính ngồi chờ nàng, nói là có một cái họ dư hậu sinh, đặc biệt phù hợp nàng yêu cầu, muốn mang nàng đi xem. hoa chi hiện tại mãn đầu góc đều là kiếm tiền đối với tìm người cũng không như vậy vội vàng chỉ là hoa đại nương tới cũng tới rồi nàng cũng không hảo gọi người chạy không liền rửa cái mặt trải phía dưới phát ngồi trên hoa đại nương xe đạp đi trên đường hoa chi cố ý vô tình mà nhắc tới lưu quả phụ trêu ghẻo hoa đại nương người lão nhân ra bảo nhiều như vậy môi sao không cho người dắt cái vải nỉ kẻ một nữ nhân ra quái không dễ dàng hoa đại nương nói Ngươi sao biết ta không dắt? nhưng người ta không lánh ta tỉnh, còn trách ta xen vào việc người khác. Ngươi nói một chút, nam nhân đều chết 4-5 năm, nàng còn thủ có ý gì. Ai biết được, có lẽ là trong lòng có người. Hoa Chi nói, không có khả năng. Hoa Đại Nương nói, nàng ánh mắt cao đâu, dễ dàng trướng mắt ai. Hoa Chi ở phía sau cười mà không nói. Nói chuyện liền đến họ dư kia ra, kết quả có thể nghĩ, lại là bất lực trở về. hoa đại nương đặc biệt độ trí ta tiểu tổ tông người rốt cuộc có nghĩ gả chồng sao ta sao cảm thấy ngươi là ở chơi đại nương chơi đâu hoa chi xin lỗi mà cười không phải đại nương ta thật là không thấy thượng hoa đại nương ủ rũ cụp đuôi mà dẫn dắt nàng trở về đi đi ngang qua giang ra trại giao lộ đột nhiên nhớ tới một người dừng lại xe hỏi hoa chi thế nào cũng phải họ dư sao họ giang được chưa không thấy họ giang a Hoa chi trần trờ nói, nhưng ta đối họ Giang không phải quá cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng chưa gặp người, chỉ bằng vào một cái họ, sao biết có cảm thấy hứng thú hay không? Hoa đại nương có điểm tiểu hứng phấn, thật sự hoa chi, ta đột nhiên nhớ tới Giang ra trại có cái tiểu tử đặc biệt thích hợp ngươi. Ngươi nghe ta một hồi, cùng ta đi nhìn liếc mắt một cái, cái này ngươi nếu là tường không thượng, ta hoa tự đảo viết. Thiệt hay giả? Hoa chi xem nàng nói được định liệu trước. cứ việc biết chính mình sẽ không tâm động vẫn là nhịn không được muốn đi xem xem hoa đại nương trong mắt đặc biệt chọn người thích hợp là cái gì dạng hai người liền thuận đường phải đi giang ra trại giang gia ra trại là cái trại lớn phân bảy cái đội hoa đại nương mang theo hoa chi rẽ trái rẽ phải đi vào một hộ nhà cửa nàng vẫn là sớm mấy năm qua cấp nhà này lão đại nói qua môi nhưng là chưa nói thành nhà hắn lúc ấy thực nghèo thực phá mấy năm không có tới càng phá Hoa đại nương nhìn trước mắt tam gian gạch một phòng cùng tàn khuyết không đồng đều tường viện, chính mình trước tiên ở trong lòng thế hoa chi không. Bất quá nàng hiện tại ôm chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa ý niệm, được chưa cũng đến thử xem lại nói. Kia ra lão đại giống như đến nay cũng chưa nói đến người, nhưng hắn cùng hoa chi tuổi thượng không thích hợp, nàng hôm nay muốn nói chính là lão nhị. Muốn nói này lão nhị, thật thật là làng trên xóm dưới khó tìm hảo tướng mạo, đáng tiếc chính là trong nhà nghèo. Không biết cố gắng, suốt ngày ở bên ngoài hạt hốn, mỗi ngày đánh đánh giết giết, ai thấy đều sợ, ngoại hiệu diêm vương sống. Hoa Đại Nương cũng không nắm chắc Hoa Chi có thể hay không coi trọng, nhưng tục ngữ nói rất đúng, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, này quật nha đầu, không chuẩn liền thích như vậy đâu. Hoa Chi đứng ở viện ngoại đại khái vừa thấy, liền minh bạch nhà này là cái như thế nào nghèo pháp, Nghèo nàng đảo không sợ, chủ yếu xem người, tuy rằng người cũng không phải nàng muốn tìm. Nhưng tới cũng tới rồi, thế nào cũng đến vào nhà xem một cái, bằng không thật không phải với Hoa Đại Nương vất vả. Hai người vào viện môn, Hoa Đại Nương ở trong sân hô một câu, trong nhà có người sao? Ai nha? Trong phòng có người đáp, ít khi, ra tới một người nam nhân cùng một cái tiểu nam Hải ăn mặc tẩy đến trắng bệnh quần áo cũ, cắt giống nhau đầu đinh. Giang có, ở nhà đâu? Hoa Đại Nương tiến lên hỏi. Giang có nhìn đến nàng? Còn có một cái xinh đẹp cô nương, hơi hơi sửng sốt hoa đại nương, ngươi sao chạy nhà yêm tới. Lời này nói, hoa đại nương giả giận, không chào đón ta nha. Hoan nghênh hoan nghênh ngươi mau trong phòng ngồi. Giang có đỏ mặt lên, vội đem hai người hướng trong phòng làm. tiểu Nam Hải cũng theo vào đi, tò mò mà đánh giá các nàng. Tiến phòng, hoa chi liền thật thật sự sự mà cảm nhận được cái gì kêu nhà chỉ có bốn bức tường. Trừ bỏ một chương bàn vương nhỏ cùng bốn chương ghế, liền thừa dựa tưởng phá điều mấy, mặt trên phóng lạc đẩy cho buổi tổ tiên bài vị cùng một cái phích nước nóng, mặt khác gì cũng không có. Giang có, nhà ngươi láo nhị đâu. Nhà này nghèo đến hoa đại nương cũng chưa tầm tư trải tràn, ngồi xuống hạ liền thẳng đến chủ đề. Giang có lập tức liền minh bạch, hoa đại nương đây là cấp giang cá làm mai tới. Nhưng, chính là, kia cô nương sao trực tiếp liền theo tới đâu. Giang co vẫn là đầu một hồi thấy nhà gái trực tiếp đi theo bà mới tới cửa làm ai, nhất thời có điểm ngốc. Ngốc về ngốc, hắn vẫn là kích động không thôi, trong nhà nhiều ít năm đều không có bà mới tới cửa. Ta đệ ở hàng xóm ra chơi đâu, ta đi kêu hắn, ta lập tức đi. Hắn gặp gành mà chạy ra đi, trước khi đi còn không có quên dặn dò đệ đệ cấp khách nhân đổ nước uống. Ngươi xem, cao hứng hỏng rồi. Hoa đại nương cùng hoa chi nói, nhà này nghèo là nghèo chút. Nhưng chiếu ngươi nói, không cha không mẹ, thanh tính bất lo, lại một cái hiện tại cũng phân điền đến hộ, chỉ cần nguyện ý làm, chưa từng có không tốt nhật tử, nhà bọn họ chính là thiếu cái nữ nhân xử lý. Ân! Hoa chi gật gật đầu, không tỏ ý kiến, đôi mắt đi theo cái kia tiểu Nam Hải đi, thấy hắn điểm chân đi điều trên bàn đủ phích nước nóng, vội kêu hắn, ngươi đừng núp nhích, ta tới bát, tiểu tâm năng. Tiểu Nam Hải xoay đầu tới xem nàng, Một đôi mắt đen bóng mang theo điểm nhúc nhát, giống núi rừng ngoài con. Hoa Chi qua đi hỗ trợ đem phích nước nóng bắt lấy tới, mọi nơi nhìn xem cũng không có cái ly nước, liền hỏi hắn, nhà ngươi ngày thường dùng gì uống nước nha? Chén. Tiểu Nam Hải sợ hãi trả lời. Chén nha, vậy ngươi đi nhà bếp cầm chén lại đây hảo sao? Hoa Chi nói. Hảo. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, nhanh như chấp chạy ra đi. Chậm một chút, đừng quăng ngã. Hoa chi ở phía sau dặn dò. Tiểu Nam Hải thực mau đem tới hai cái chén, còn riêng ở nhà bếp dùng nước trong xuyên quá. Hoa chi phát hiện cái này chi tiết nhỏ, liền khen hắn, tiểu tử hào cẩn thận. Tiểu Nam Hải mặt lập tức hồng thấu, ngượng ngùng mà moi xuống tay. Hoa chi cười cười, chính mình động thủ đổ hai chén thủy, hỏi hắn, ngươi kêu gì tên? Giang Đa. Giang Đa, tên này dễ nghe. Hoa chi tán một câu, lại hỏi. Vậy ngươi ca kêu gì? Đại ca kêu Giang có, nhị ca kêu Giang cá. Ha ha. hoa chi cười nói, vậy các ngươi ba cái tên liền lên chính là Giang có cá, còn rất nhiều. Giang đa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười khanh khách lên. Giang có vừa bước vào trong viện, liền nghe được đệ đệ đang cười, này tiếng cười làm hắn mặc danh cái mũi đau xót. Thân là huynh trưởng, hắn rất ít nghe được đệ đệ cười, cũng rất ít đầu đệ đệ cười, bởi vì hắn bản thân chính là cái chất phát người. Bởi vì cuộc sống này quá dày vò không có gì nhưng thoải mái. Hoa đại nương thấy Giang có một người trở về, kỳ quái nói, ngươi đệ đâu, không tìm thấy. Tìm được rồi. Giang có khó xử mà gãi gãi đầu, cái kia chết Giang cá, vừa nghe nói là cho hắn làm ai, chết sống không muốn trở về, còn nói cái gì muốn nói cũng là trước cấp lao đại nói. Hắn nhìn trộm nhìn nhìn hoa chi, nhân ra cô nương thủy linh đến giống nụ hoa, sao khả năng coi trọng hắn sao. Phần 14. Hoa Đại Nương nói, sao? Ngươi đệ không muốn. Không, không phải Giang có gấp đến độ nói không nên lời lời nói, sợ một câu nói lậu nhân già cô nương đi rồi. Hoa Đại Nương cũng đã minh bạch, đứng dậy đối Hoa Chi nói, kia chúng ta đi thôi. Hoa Chi đương nhiên cũng minh bạch, vốn dĩ nàng cũng liền thuận đường tới xem một cái, nếu nhân ra không vui, vậy đành phải đi rồi. Giang có cấp ra một đầu hãn, lại một câu giữ lại nói đều sẽ không nói. Mắt thấy hai người muốn đi ra cửa, bên ngoài bỗng nhiên tới một cái phụ nữ, 50 tuổi trên dưới, cắt tể cổ tóc ngắn, tiến viện liền bắt đầu kêu, Giang có, nghe nói trong nhà tới khách nhân. Nói chuyện liền đến trước mắt, nhận ra hoa đại Đường, cười đi kéo nàng tay, ai ra láo tỉ tỉ, cái gì phong đem người thổi tới. Hoa đại nương nhận thức nàng, nàng là Giang có gì Thái Đại Phân, năm đó là nàng trước gả đến Giang ra trại, sau lại đem Giang có mẹ nói cho Giang có ba. Giang có song thân qua đời sau, ít nhiều nàng thường thường chiếu ứng một chút, mấy cái hài tử mới nghiêng ngả lảo đảo chống được hiện giờ. Mấy năm trước cấp Giang có làm ai, chính là chịu nàng phó thác, đáng tiếc sau lại chưa nói thành. Hoa đại nương cười nói, hắn gì cả, ta tới còn có thể là cái gì phong, đương nhiên là làn gió thơm. Ai ra, cảm tạ lao tỷ tỷ ngươi còn nhớ thương bọn em Giang có, lúc này là nhà ai cô nương. Thái đại phân tròng mắt nhanh như chấp hướng hoa chi trên mặt trên người đánh giá, trong lòng thất kinh, cô nương này cũng quá đẹp, nàng sẽ coi trọng Giang có. Không phải lão đại, là lão nhị. Hoa đại nương nói, đáng tiếc nhà ngươi lão nhị không vui, trốn tránh không thấy người, hắn ca kêu đều kêu không trở lại. Không có khả năng không có khả năng. Thái đại phân vội hòa giải, khẳng định là Giang có không nói với hắn là gì sự, các ngươi trước ngồi ngồi, ta tự mình đi kêu. Nói cũng không đợi hai người đồng ý, xoay người liền đi ra ngoài, sợ đi chậm bị người ta cự tuyệt. Hấp tấp đi đến tường viện ngoại, lớn tiếng hỏi Giang có, lão nhị ở nhà ai nha? Sông biển ra, Giang có lớn tiếng hồi nàng, sau đó nóng bỏng mà thỉnh hoa chi cùng hoa đại nương lại ngồi một lát. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy không cần thiết lại chờ, liền khách khí mà cáo tử, nói thiên không còn sớm, phải về nhà làm công chiều. Giang có càng nhanh càng sẽ không nói, mắt thấy người phải đi, gấp đến độ thẳng nói lắp. Giang Đa bỗng nhiên từ phía sau bắt được Hoa Chi tay. Hoa Chi sửng sốt, túi đầu đi xem hắn, đối diện thượng hắn nhút nhát sợ sệt đôi mắt. Tỷ tỉ, tỉ đừng đi. Hoa Chi bị hắn kêu đến trong lòng cứng lại, phải đi nói liền vô pháp lại nói xuất khẩu. Giang có nhân cơ hội vội vàng dọn băng ghế để nước trà, hai người đành phải lại ngồi trở về. Lúc này Giang cá. Đang ở sông biển ra cùng mấy cái huynh đệ lệnh qua trên giường đánh bài poker. kẻ Hắn ca vừa rồi vô cùng lo lắng mà chạy tới Nói cách vách thôn hoa đại nương tới cấp hắn làm ai Hắn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt Một phương diện trong nhà thật sự nghèo đến cưới không nổi tức phụ nhi, Về phương diện khác, hắn trong lòng đại trang không giới người thứ hai Mấy ngày nay hắn không ra cửa Ở nhà cân nhắc kiếm tiền môn đạo Nghĩ chờ tránh tiền, liền đi hoa chi ra cầu hôn Hắn ẩn ẩn cảm thấy hoa chi đối hắn là có ý tứ, nhưng hắn hiện tại không có tiền, không thể làm nàng đi theo chính mình chịu khổ. Giang có đi rồi, sông biển đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thần bí hề hề mà đối Giang cá nói, ngư ca, ta gần nhất nghe người ta nói duyên khê thôn thôn hoa điên rồi, chính mình đi theo bà mối đi từng ra, lại còn có chuyên chọn không cha không mẹ nó cùng họ dư, ngươi nói có kỳ quái hay không. Giang cá khởi điểm không để ý. Một lát sau mới đột nhiên ngồi dậy, ai, ngươi nói ai? Là ngươi nha. Chính là cái kia cô nãi. Sông biển làm mặt quỷ mà nói. Bên cạnh hai cái bài hữu thỏ qua tới hỏi, cái nào cô nãi nha? Đi đi đi. Giang cá lột ra hai người bọn họ, một phen méo sông biển cổ áo. Ngươi nói gì? Muốn không cha không mẹ nó còn chưa tính, vì sao chuyên chọn họ dư? Họ giang không được sao. Giang cá đầu vóc có ngọng. Chẳng lẽ nàng ngày đó buổi tối biểu hiện ra ngoài hảo cảm là chính mình ảo giác? Sẽ không, tuy rằng hắn không nói qua luyên ái, nhưng hắn bằng nam nhân bản năng trực giác cũng có thể cảm nhận được, kia nha đầu xem hắn ánh mắt, nói chuyện ngữ khí, rõ ràng chính là đối hắn có ý tứ. Nhưng nàng sao sẽ không thể hiểu được muốn tìm họ dư đâu? Giang cá ngực khó chịu, cảm giác thiên đều phải sụp chung quanh hết thể đều trở nên ảm đạm thất sắc. Ngư ca, ra bài nha! Sông biển kêu hắn. Không đánh. Giang cá cảm thấy đần độn vô vị, một tay đem trong tay bài quăng ngã ở trên giường, ngưỡng mặt nằm đảo, ôm đầu nhìn đen như mực xà nhà xuất thần. Sao lạp ngư ca? Sông biển hỏi, không phải là bởi vì thôn hoa. Từ từ, giang cá đột nhiên ánh mắt sáng lên, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, các ngươi đều kêu ta ngư ca, nặng có thể hay không cho rằng ta họ dư nha. Ai? Thôn hoa sao? Không có khả năng đi. Sông biển nói. Lúc này, Thái Đại Phân hấp tấp mà xông vào, không nói hai lời, túm răng cá liền đi. Răng cá dọa nhảy dựng ai, ai, gì cả, người muốn làm gì. Người nói làm gì, mau cùng ta trở về thân cận, nhân ra cô nương đều ở nhà chờ đâu. Ta không tương. Răng cá bái giường giúp không đi. Thái Đại Phân một cái tát hô hắn trên đầu, người đứa nhỏ này có thể hay không nghe điểm lời nói. Khó khăn có một cơ hội ngươi không hảo hảo nắm chắc, thật muốn đánh cả đời quang cô nha. Sẽ không, ta tìm người tốt. Giang cá nói, ngươi tìm cái giám. Thái Đại Phân nói, ngươi tìm người có thể làm chính mình chủ sao? Mấy năm nay coi trọng ngươi cô nương có bao nhiêu, nhưng nhà ai đại nhân đồng ý, ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho ngươi. Kia lúc này là có thể chính mình làm chủ. Giang cá hỏi, lúc này cô nương chủ ý đại, chính mình đi theo bà mới tới. Lộng không hảo là đã sớm coi trọng ngươi, phi ngươi không gả. Thái Đại Phân nói, ngươi ít nói nhảm, có làm hay không cũng đến về trước ra thấy một mặt, đây là ít nhất lễ phép. Giang cá thật sự ninh bất quá nàng, đành phải không tình nguyện mà đi theo nàng về nhà. Tiến viện môn, liền nghe được Giang đa ở khanh khách mà cười, cùng Giang có giống nhau, Giang cá cũng ngây ngẩn cả người. Giang đa bởi vì từ nhỏ không mẹ, hơn nữa gia đình hoàn cảnh nhân tố, vẫn luôn đều thực tự thi. rụ rè rất ít trước mặt người khác như vậy cười ai như vậy có bản lĩnh có thể đem hắn cho cười giang cá mang theo nghi hoặc đi đến nhà chính cửa thấy hoa đại nương cùng một cái nữ hải dựa tây từng ngồi kia nữ hài mặt trong chiều ở cùng giang đa nói chuyện còn lôi kéo giang đa tay Thích! thật là tự quen thuộc giang cá bĩu môi làm ra cả lơ phất phơ bộ dáng đôi tay suy đầu hàm ngực đạp vai hướng kia vừa đứng lười biếng hỏi Trong nhà tới khách nhân lạc, Hoa Chi nghe tiếng quay đầu nhìn về phía cửa, đối diện thượng Giang Cá không chút để ý ánh mắt. Hai người tầm mắt ở không trung đan chéo, lẫn nhau đều là ngẩn ra, tim đập lậu nửa nhịp. Giang Cá quả thực không thể tin được hai mắt của mình, cho rằng chính mình tưởng Hoa Chi tưởng xin ốc, vội vàng xoa xoa đôi mắt, lại xem, vẫn là Hoa Chi. Hoa Chi chớp chớp mắt, một loại khó lòng giải thích rung động ở trong lòng nhộn nhạo mở ra. Giang cá xem nàng mở mịt mà nháy đôi mắt, nhếch môi cười. Hoa chi cũng đi theo cười. Giang cá nghiêng đầu nắm tay để ở trên môi, muốn khắc chế chính mình tươi cười, nhưng kêu ý cười lại càng ngày càng thâm, áp đều áp không được. Hắn cất bước hướng Hoa chi đi đến. Hoa chi đứng lên, nhìn hắn từng bước một tiếp cận. Giang cá đi đến nàng trước mặt, đôi mắt lượng đến giống ngôi sao, là người nhà. Hoa chi bỗng nhiên có chút miệng khô, gật gật đầu, ân. Giang cá nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm nàng, để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, phải biết rằng là ngươi, ta về sớm tới. Hoa chi nói, hiện tại cũng không chậm. Sốt ruột chờ đi. Giang cá hỏi, còn hành. Hoa chi nói, còn hảo chờ tới rồi. Không phải tìm họ dư sao, sao chạy nhà ta tới. Giang cá chế nhạo nói, hoa chi cười khúc khích, đẩy hắn một phen, ta đây đi rồi. Đừng. Giang cá duỗi tay bắt được tay nàng, trong phòng rất đầy đất trong mắt. Tất cả mọi người là một cái biểu tình, dương miệng, trứng mắt, đầy mặt khiếp sợ. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đọc lại, hai người quên mất chúng quanh hết thảy, không tiếng động nóng nhìn đối phương đôi mắt, giống một hồi cách mấy ngàn năm thời gian gặp lại. Hoa đại nương dẫn đầu lấy lại tinh thần, kích động đến thiếu chút nữa không ngảy lên. Làm nhiều năm như vậy môi, nàng chưa từng có giống lần này như vậy có thành tựu cảm. đương giang cá từng bước một đi hướng hoa chi hai người nhìn đối phương hiểu ý cười thời điểm nàng cảm giác chính mình bà mối kiếp sống tại đây một khắc tới đỉnh hoa đại nương nâng lên tay háo lau hạ khỏe mắt lặng lẽ đem mặt khác vài người kêu đi ra ngoài lại lặng lẽ đóng cửa lại chờ giang cá cùng hoa chi rốt cuộc xem đủ rồi hồi hồn phát hiện toàn bộ nhà ở liền dư lại hai người bọn họ bọn họ đều đi rồi giang cá nói ân hoa chi ngơ ngốc mà ứng giang cá xem nàng ngây ngốc bộ dáng lại nhịn không được muốn cười giơ tay giúp nàng lý hạ trên trán tóc mái ấm áp đầu ngón tay chạm vào cái chán hoa chi mặt soát một chút đỏ sống hai đời nàng chưa từng có quá như vậy mặt đỏ tim đập thể nghiệm ngươi người muốn tìm là không phải ta giang cá hỏi hoa chi chốc chốc mắt cười mà không nói đây là ngươi không hỏi tên của ta kết cục giang cá nói Hoa chi không biết có nên hay không nói với hắn lời nói thật, ngay từ đầu, nàng thật sự không nghĩ tới muốn hỏi cái này chút, đại gia bèo nước gặp nhau, tên họ lai lịch gì đó đều không sao cả, có duyên liền thấy, không duyên liền không thấy. Rốt cuộc nàng liền thân cận gả chồng đều là ôm không sao cả thái độ, chỉ vì lấp kín từ từ trúng khẩu, thiếu điểm phiền phái mà thôi. Thẳng đến ngày đó hắn vì nàng xuất đầu đánh nhau, nàng mới bắt đầu có điểm tâm động, mặt sau thân cận vẫn luôn không thuận. bị hoa đại nường trong lúc vô tình nhắc tới họ dư nàng mới động muốn tìm tâm tư của hắn hoa chi nghĩ nghĩ cảm thấy những lời này vẫn là đừng nói đi nói giang cá khẳng định sẽ mất mát dù sao nàng còn có cả đời thời gian đi tìm hiểu hắn hiện tại bắt đầu cũng không chậm ra đây hiện tại hỏi ngươi hảo hoa chi thanh thanh giọng nói nghiêm túc hỏi "Soái ca xin hỏi ngươi tên là gì giang cá cũng nghiêm túc trả lời ta kêu giang cá hoa chi nói Hảo, ta nhớ kỹ, ngươi kêu Giang Cá. Giang Cá bị nàng kêu trong lòng một dạng, trước kia không phát hiện, tên của ta dễ nghe như vậy. Hoa Chi. Giang Cá nói, ngươi không biết ta gọi là gì, có thể đi tập thượng tiệm sửa xe hỏi nhà, ngày đó không phải đã nói với ngươi sao, sửa xe chính là ta huynh đệ. Hoa Chi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói qua sao, ta không lưu ý. Giang Cá bất đắc gì nói, vậy ngươi cũng có thể hỏi thăm nhà. Tỷ như hỏi một chút nhân ra ngày đó buổi tối đi đầu kéo bẹ kéo lũ đánh nhau chính là ai? gì Đây là cái gì sáng dọi sự sao? Hoa chi nói, tùy tiện hỏi thăm cái này, người khác sẽ đoán mò Giang cá cười, mãn thế giới tìm họ dư, sẽ không sợ người khác đoán mò đi Hoa chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nói như thế nào đâu, người tư duy có đôi khi là sẽ trục trụ, ta một người, không ai có thể nói. Không ai để điểm ta. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Từ trọng sinh đến bây giờ, nàng cảm giác chính mình vẫn luôn là lẻ loi một mình. Tuy rằng có mụ mụ có tỉ muội, có tân nhận thức ra ra, lại không một cái là có thể nói hết tâm sự. Loại cảm giác này, không ai có thể đủ minh bạch. Ta hiểu. Giang cá xoa nhẹ hạ nàng tóc, về sau thì tốt rồi. Rất nhiều thời điểm, chính hắn cũng có như vậy cảm giác. Hắn có ca ca có đệ đệ, Có nhất hô bá ứng huynh đệ, nhưng hắn lại thường xuyên cảm thấy chính mình thực cô đơn, giống mênh mang mặt biển thượng một con thuyền không biết muốn phiêu đi nơi nào thuyền nhỏ. Hắn cho rằng chỉ có chính mình là cái dạng này, nguyên lai còn có người cùng hắn giống nhau. Có lẽ đây là vì cái gì bọn họ sẽ lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân đi. Giang cá cảm thấy thực vui mừng, thực thỏa mãn, nhìn hoa chi không ngừng cười, giống cái đại ngốc tử. Hoa chi cũng giống nhau, có loại tìm được đồng loại cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng khắp cả người thoải mái, trên mặt cười như thế nào đều ngăn không được. Hai người tương đối cười ngây ngô một thời gian, Giang Cá nghiêm túc lên, "Ngươi nghĩ kỹ rồi, nhà ta rất nghèo, không ăn không uống, liền chỉ gà đều không có. Ta không sợ nghèo, ta ăn đến cũng ít." Hoa Chi nói, "Không gà vừa lúc, ta chán ghét gà ị phân, chán ghét gà đánh minh." Giang Cá cười, "Vậy ngươi muốn ăn trứng gà làm sao?" Phần 15. Mua nhà Hoa Chi nói, giang cá gại gãi đầu, nhưng ta không có tiền. Tránh nha. Hoa Chi nói, bao lớn điểm chuyện này. Giang cá trước nay chưa thấy qua cái nào cô nương có thể đem bẩn cùng xem đến như vậy nhẹ nhàng bân quơ, Hắn chừng lớn đôi mắt nhìn Hoa Chi, cả người máu bị nàng kích đến sôi trào lên. Đúng rồi, muốn ăn trứng gà liền mua nha. Không có tiền liền tránh nha. Bao lớn điểm chuyện này. giang cá cảm thấy hoa chi trên người liền có như vậy một mạch thiên đại sự ở trong mắt nàng đều không gọi sự cô nương khắc để ý nàng toàn không thèm để ý lông gà vỏ tỏi vụn vật nàng căn bản khinh thường nàng chẳng sợ không nói ngươi cũng có thể nhìn ra tới nàng có nàng mục tiêu cùng phương hướng hơn nữa sẽ không bị ai ảnh hưởng giang cá thích như vậy cô nương hắn thậm chí cho rằng chính mình sở dĩ vẫn luôn đơn chính là vì chờ hoa chi đã đến mà hiện tại nàng tới Ngươi tính toán gì thời điểm gả lại đây? Giang cá quả thực một khắc đều không nghĩ đợi. Hoa chi cười ném cho hắn một cái xem thường, ngươi cấp gì, nhà ta người đều còn không biết đâu. Mãi mãi nếu là biết nàng ngàn trọn vạn tuyển tuyển cái toàn đại đội nhất nghèo tên quân đồ, kia còn không được đem thiên phiên mỗi người. Tuy rằng ai cũng tả hữu không được nàng quyết định, nhưng trở ngại khẳng định là không thiếu được. Hoa chi tưởng tượng đến trở về sắp sửa đối mặt mãi mãi như thế nào lửa giận. Liền có điểm đầu đại, nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp nhất chiêu chế địch, phong bế nãi nãi miệng mới được. Ăn miếng trả miếng. Hai người vẫn luôn ở trong phòng đợi cho thiên sát hắc, hoa đại nương sợ trời tối lái xe thấy không rõ lộ, bất đắc dĩ mới gõ cửa đánh gãy bọn họ, huyển tuyệt thái đại phân lưu các nàng ăn cơm thịnh tình, cùng hoa chi cùng nhau trở về đuổi. Lúc gần đi, Giang Đa đi theo hoa chi mặt sau sợ hãi hỏi, tỉ tỉ, ngươi còn tới sao? Hoa Chi cười xoa xoa đầu của hắn, ngươi tưởng ta tới sao? Tưởng! Ta đây liền tới! Hoa Chi nói, Giang có cùng Thái Đại Phân cao hứng hỏng rồi, nghe cô nương này nói âm, việc này mười có tám chín không chạy. Giang cá lưu luyến không rời mà đem Hoa Chi đưa đến cửa thôn. Cửa thôn đã tụ tập không ít ăn qua cơm chiều ra tới nói chuyện phiếm thôn dân, ba người đi ngang qua, tự nhiên liền thành đoàn người chú mục tiêu điểm. Hoa đại nương có thể nói ở làng trên xóm dưới đều là thuộc gương mặt, nhìn đến nàng mang theo một cái xinh đẹp cô nương, đại gia liền minh bạch là tình huống như thế nào. Giang ngư gia nghèo đến điểu đều không hướng hắn trong biệt phi, cư nhiên có xinh đẹp cô nương chủ động tìm tới môn phải gả hắn, là hắn đi rồi cất chó vận, vẫn là kia cô nương mắt ngủ. Muốn gắt những người khác, đoàn người lúc này không thiếu được muốn trêu ghẹo vài câu, chỉ là giang ca quá không dễ trọng, không ai dám cùng hắn nói giỡn. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn theo bọn họ đi qua đi. Chờ đến ly mọi người xa một chút thời điểm, Hoa Chi nói, không cần tạng, Ngươi mau trở về đi thôi. Giang cá liên tiếp, lại đi theo đi rồi một đoạn, Vẫn luôn bồi đi đến quải thượng đại lộ. Trên đường lớn nên diện tới một chiếc xe đạp, Kỵ xe đạp chính là cái tuổi trẻ cô nương, Cắt trước mặt nhất lưu hành một thời học sinh đầu, Bạch áo trên hắc quần, văn văn tính tính, Giống cái sinh viên. Cô nương nhìn đến giang cá, Đầu tiên là sửng sốt, tiện đà xuống xe tử, cùng Giang Cá chào hỏi, Giang Cá, ngươi làm gì đi nha? Giang Cá có điểm không được tự nhiên mà hướng bên cạnh trốn rồi một chút, nói, tiện khách người. Cô nương tầm mắt chuyển qua hoa chi trên người, đại thấy rõ bên người nàng cái kia là hoa đại nương lúc sau, sắc mặt hơi đổi, hỏi, đây là nhà ngươi thân thích sao, phía trước giống như chưa thấy qua. Giang Cá nói, ta đối tượng, hoa chi âm thầm mắt trợn trắng. Bác tự mới vừa cắt nửa phiết, hắn nhưng thật ra không khách khí. Kia cô nương sắc mặt đại biến, ngươi chừng nào thì có đối tượng. Hôm nay, Giang Cá nói, cô nương thân mình lung lay một chút, cái gì cũng chưa nói, đẩy xe liền đi. Hoa chi tiểu gì khôn khéo, lập tức liền nhìn ra dị thường, đá đá Giang Cá dậy, hỏi, ai nha? Giang Cá để sát vào nàng, nhỏ giọng nói, chính là cái kia hề nha hề. Nga, nàng nha. Hoa Chi xuất phát từ tò mò, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nghĩ tới kia cô nương vừa lúc cũng quay đầu lại xem, hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau, kia cô nương nhanh chóng quay đầu, cưới lên xe đi rồi. Hoa Chi nhúng mày, cười rộ lên, ngươi không nói ta đều đã quên, lần trước ngươi vì sao đại thật xa chạy đi tìm ta xem tin, còn biết ta ở nơi đó. Giang cá nói, ta hỏi thăm nha, sông biển bọn họ đều nói ngươi nhất có học vấn. Ngày thường độc lai like độc vãng không yêu truyền nhàn thoại, cho nên ta mới đi tìm ngươi, vốn dĩ nghĩ trực tiếp đi nhà ngươi không quá phương tiện, không nghĩ tới vừa vặn ở rừng cây nhỏ bên cạnh thấy được ngươi. Nga, ngươi tìm ta là bởi vì ta không yêu truyền nhàn thoại, nói cách khác, ngươi ở giữ gìn cái kia cô nương. Hoa chi như suy tư gì? Giang cá nói, không phải giữ gìn, chính là nghĩ người một cái cô nương ra, ta đối nàng lại không cái kia ý tứ. Vạn nhất gọi người đã biết, tin đồn nhảm nhí đối nàng cũng không tốt. Nga, ngươi đối nàng không thú vị nha. Hoa chi cố y kéo trường khang treo gẹo hắn, xem ra ngươi ánh mắt không sao hảo nha, như vậy xinh đẹp cô nương cũng chưa coi trọng. Giang cá cười, ngươi cũng đừng quanh coi lòng vòng, ta biết ngươi tưởng nói gì, ở ngươi phía trước ta đối ai cũng chưa động quá tâm tư, về sau cũng sẽ không. Hoa chi cũng cười, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Chật chật hoa đại nương nhịn không được ở bên cạnh đầu thú, hai người có thể chờ đại nương không ở thời điểm nói sao, toàn đến đại nương nha đều đổ. Hai người lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, đều ngượng ngùng mà cười. Hoa chi nói, được rồi, ngươi về đi. Giang cá còn có điểm lưu luyến không rời, dặn dò nàng trên đường cẩn thận, đứng ở nơi đó vẫn luôn nhìn nàng ngồi trên hoa đại nương xe biến mất trong bóng chiều, mới buồn bã mất mát mà quay lại ra. Một hồi về đến nhà, Thái Đại Phân liền vui vẻ ra mặt mà trêu kẹo hắn, lúc này luyến tiếc, lúc trước là ai bái giường giúp không chịu hồi. Giang cá ngây ngô cười, là ta. Thái Đại Phân lấy đầu ngón tay chọc hắn chán, nếu không phải ngươi gì cả ta chết sống đem ngươi kéo trở về, ngươi ruột đều đến hối thanh. Giang cá vẫn là ngây ngô cười, cảm ơn gì cả. Thái Đại Phân xem hắn liên tiếp mà cười, đối Giang có nói, đứa nhỏ này có phải hay không choáng váng. Giang có cục lốc mà gãi gái đầu, có thể là cao hưng tròn váng. Cùng lúc đó, Hoa Đại Nương cũng ở cùng Hoa Chi nói đồng dạng lời nói, nếu không phải ngươi Đại Nương ta kiên trì làm ngươi quải cái cong, ngươi ruột đều đến hối thanh. Hoa Chi hắc hắc cười, cảm ơn Đại Nương. Hoa Đại Nương nói, ngươi cô nàng này, ngươi coi trọng hắn ngươi sớm nói nha, hại ta mấy ngày này mang ngươi từng chuyến chạy. Hoa Chi nói, ta phía trước không biết hắn kêu gì tên. Thật giỏi. Không biết tên liền thích thượng lạc. Hoa Đại Nương nói, ngươi là coi trọng người gương mặt kia đi. Đúng rồi. Hoa Chi cười nói, ngươi đã quên ta điều kiện, điều thứ nhất chính là muốn lớn lên đẹp. Cô gái nhỏ, không e lệ. Hoa Đại Nương nói, bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, kia hài tử gia tính, sợ không phải cái sống yên ổn sinh hoạt. Không có việc gì, ta hàng được. Hoa Chi chẳng hề để ý mà nói. Người mãi kia quan sợ là không hảo quá nha. Hoa đại nương thế nàng lo lắng. Không có việc gì, ta hàng được. Hoa chi lại nói. Hoa đại nương vui vẻ, ngươi là ông trời phái xuống dưới hàng yêu nha. Hoa chi nghĩ nghĩ nói, không chuẩn thật là. Hoa đại nương mừng rỡ, tay lái đều đỡ không xong. Cô nàng này, trước kia sao không phát hiện nàng như vậy có thể đậu đâu. Trở lại trong thôn, thiên đã hoàn toàn đen, hoa đại nương vẫn luôn đem hoa chi đưa đến phòng. Thuận tiện cùng Hoa Lão Thái nói một chút chuyện này nhi. Hoa Chi vốn dĩ không cần nàng cố ý tới nói, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, cũng không cần nàng. Thừa dịp nàng cùng Hoa Láo Thái nói chuyện, tự xưng thượng vê đút cờ chạy đến phòng sau dạo qua một vòng. Hoa Lão Thái vừa nghe nói Hoa Chi coi trọng giang cá, không nói hai lời liền cấp không. Nàng tuy rằng chưa thấy qua giang cá, nhưng giang cá thanh danh nàng đã sớm nghe nói qua. Hoa Chi nói triệu thiết chủ là cái tên du thủ du thực. Này răng, cá so triệu thiết chủ cũng hảo không đến nào đi, không cha không mẹ, nghèo đến không có gì ăn, ngoại hiệu diêm vương sống, cả ngày đánh nhau hầu đả gây chuyện sinh sự, loại nhân phẩm này, tưởng cùng nhà nàng kết thân, môn đều không có. Hoa chi có nhân tài có học vấn, nàng còn trông cậy vào đem nàng gả cái giàu có nhân ra, có thể cho trong nhà giúp đỡ một vài đâu không nói hướng ra lấy bao nhiêu tiền đi, ít nhất ngày mùa khi muốn lại đây hỗ trợ làm việc. giang gia kia tên du thủ du thực hắn là hỗ trợ làm việc chủ nhân sao hoa đại nương sớm đoán được hoa lão thái sẽ là cái dạng này thái độ chỉ phải theo nàng nói người lão nhân ra suy xét đều đối chính là không có biện pháp hoa chi lại cứ coi trọng hắn người nói làm sao làm sao không làm sao dù sao ta tồn tại một ngày nàng liền mơ tưởng gả cho họ giang tiểu tử hoa lão thái hầm hừ nói hoa diệp cùng lưu ngọc lan ở bên cạnh ngồi nghe cũng không biết nên chạm nào đầu. Hiện tại lưu hành một thời tự do yêu đương, hoa chi chọn cái chính mình thích cũng khá tốt, nhưng mãi mãi nói cũng là tình hình thực tế, như vậy du thủ du thực, hắn có thể cùng hoa chi hảo hảo sinh hoạt sao. Nương hai vốn dĩ ở nhà liền không có lên tiếng quyền, hiện tại thế khó xử, càng cắm không thượng lời nói. Đóa hoa còn nhỏ, đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, nghe hoa đại nương giảng thuật nhị tỷ cùng cái kia tên côn đồ khúc chết gặp mặt quá trình. Nào bổ một đống lớn lãng mạn hình ảnh, không cấm tâm hướng tới chi, căn bản không nghe thấy hoa lão thái nói cái gì. Hoa chi ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về, chưa đi đến môn liền nghe được nàng mãi chụp cái bàn đánh băng ghế mà phát giận, nói hoa chi nếu muốn cùng Giang cá kết hôn, trừ phi nàng chết. Hoa chi cười lạnh. Sớm đoán được nàng mãi sẽ đến này vừa ra, nàng đã chuẩn bị tốt đối phó nàng biện pháp. Ân khu. Hoa chi thanh thanh giọng nói vào phòng. chậm gì gì hỏi, mãi, ngươi lại sao lạ? Hoa láo thái thấy nàng giống như người không có việc gì, tức khắc giận sôi máu, nhảy dựng lên chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ngươi có phải hay không chê ta bị chết chậm, chuyên môn tìm cái tên du thủ du thực tới khi ta? Không có a Hoa chi thản nhiên nói, người nọ khá tốt nha, hoa đại nương đều nói hắn ngàn dặm chọn một hảo tướng mạo đâu. Tướng mạo hảo có gì dùng? có thể đương ăn vẫn là có thể đương uống. Hoa Lão thái nói, coi trọng hắn đại khuê nữ nhiều đi, Ngươi hỏi thăm hỏi thăm nhà ai ra trưởng đồng ý quá, ta mặc kệ, ta còn là câu nói kia, Ngươi muốn gả hắn, trừ phi ta chết. Hoa chi liền chờ câu này. Rồi tay từ trong túi móc ra một cái cái chai, hướng hoa Lão thái trước mặt một đệ, muốn chết dễ dàng, đêm này bình thuốc diệt chuột uống lên đi. Mãn nhà ở người đều sợ ngây người. cô nàng này là thật điên rồi không thành dám làm nàng mãi uống thuốc diệt chuột hoa lão thái chừng lớn đôi mắt nhìn kia bình thuốc diệt chuột cùng nàng cấp hoa chi kia bình giống nhau như lúc đến nỗi bên trong cái gì vậy khó mà nói nàng nhưng không có can đảm giống hoa chi như vậy uống thượng hai đại khẩu cô nàng chết dầm kia điên điên khùng khùng vạn nhất thật cho nàng lộng thuốc diệt chuột làm sao nàng con không có sống đủ đâu mãi ngươi uống nha Hoa chi lại đem dược đi phía trước đệ đệ, cười khanh khách mà kêu nàng. Hoa Lão thái nhìn nàng cười, cảm giác như là nhe răng điếu lưỡi bạch vô thường, muốn tới câu nàng linh hồn nhỏ bé. Lão thái thái hai đến nhắm thẳng lui về phía sau, chỉ vào hoa chi lời nói đều cũng không nói ra được. Sao? Ngươi không dám uống. Hoa chi kích nàng. Hoa láo thái sắc mặt xanh mét, mau không đứng được. Ngươi, ngươi này bất hiếu cô nàng chết dầm kia. ngươi đây là muốn tao sẽ đánh hoa chi cười lạnh ngươi hiện tại biết sợ ta đây hỏi ngươi mấy ngày trước ngươi lấy dược bức ta thời điểm trong lòng là sao tưởng hoa lão thái thở hổn hển không mở miệng nàng lúc ấy nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày hoa chi sẽ dùng đồng dạng chiêu số đối phó nàng hiện tại ngẫm lại nàng lúc ấy là làm được quá mức tuy rằng là giả dược nhưng là dọa người nột ngày đó lưu ngọc lan không phải hù chết đi qua sao hoa lão thái nghĩ như vậy Không thể không bội phục Hoa Chi lá gan. Cô nàng chết dầm kia, cũng không biết là tùy ai, lá gan so hoa dưa đều đại. Hoa Chi nhìn trầm chầm, chầm mãi mãi sắc mặt, thấy nàng ánh mắt bắt đầu lập lòe, biết nàng đã chịu thua, thả chậm ngự khi nói, Mãi, ngươi là ta thân mãi, ta là ngươi thân cháu gái, ta biết ngươi là tốt với ta, ta tốt xấu cũng đọc những cái đó thư, nếu là liền cái tốt xấu người đều phân không rõ, kia thư không phải đọc đến trong bụng chó đi. gì? Ý gì? Hoa láo thái run hỏi. Ý tứ chính là nói, ta phân rõ tốt xấu, cũng biết nên làm cái gì không nên làm cái gì, gả cho ai ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ta chọn người hắn cũng sẽ không kém, cho nên ngươi cũng đừng quản ta, được không? Phần 16 sáu. Hoa chi đốn hạ, lại nói, đương nhiên, ngươi quản cũng quản không được. Sảng là ý gì? Này một phen vừa đấm vừa xoa. Hoa đại nương ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm. Hoa chi cô nàng này, nàng là thật phụ, tâm phục khẩu phục. Sa không hiểu được, dù sao ở toàn bộ hoa miếu hương xem như độc nhất phân. Hoa lão thái muốn nhìn chung mặt mũi, chỉ phải theo hoa chi cấp dưới bậc thang. "Hành, ta mặc kệ ngươi, chờ ngươi về sau gả qua đi, bị Diêm vương sống một ngày đánh tam đốn thời điểm, liền biết ngươi nãi ta là vì ai hảo." Nói xong lột ra hoa chi nổi giận đùng đùng trở về chính mình phòng nhỏ hoa diệp toàn bộ quá trình xem đến đại khí cũng không dám ra chờ nàng mãi vừa đi thiếu chút nữa không trượt chân đến trên mặt đất cái này muội muội cái này muội muội nàng thật đúng là kiên cường nha hoa diệp vạn phần khiếp sợ mà tưởng muội muội rốt cuộc là nơi nào tới tự tin đâu chẳng lẽ chính là bởi vì đọc thư nhiều xem ra đọc sách vẫn là hữu dụng nói chuyện đều có thể thẳng thắn eo Nàng hảo tưởng có một ngày cũng có thể giống muội muội như vậy thẳng thắn eo lưu ngọc lan đồng dạng khiếp sợ duy nhất ý niệm chính là này khuê nữ là ta sinh sao này khuê nữ thật là ta sinh sao nhị tỷ Đóa hoa đi qua đi bắt trụ hoa chi tay ngây ngốc hỏi ngươi là ta nhị tỷ sao hoa chi cười ha ha tùy tay đem dược bình nhét vào trong túi nha đầu ngốc mau đi cấp nhị tỷ lộng điểm ăn đói chết ta ai đoá hoa lanh lẹ mà đi nhà bếp. Hoa chi lại kêu, nhiều lộng điểm, còn có hoa đại nương đâu. Hoa đại nương không lưu lại ăn cơm, đẩy xe bước chân phủ phiếm mà đi rồi. Nàng đã chờ không kịp muốn thừa dịp cửa thôn nói chuyện sẽ còn không có kết thúc, chạy nhanh đêm này xuất sắc một màn nói ra, bằng không nàng sẽ nghẹn chết. Bởi vì hoa đại nương ra sức tuyên truyền, đạp đại học hàng hiệu sinh, cùng diêm vương sống kết thân, bước nàng ngại uống thuốc diệt chuột hoa chi một đêm thành danh. Đề tài độ nhất thời không người có thể địch. Buổi tối, tỉ mỗi hai cái nằm ở trên giường, Hoa Diệp lòng còn sợ hãi hỏi Hoa Chi, tiêu bình dược từ đâu ra, thật là thuốc diệt chuột nha. Hoa Chi trong bóng đêm cười khẽ, sao khả năng, vẫn là ta nãi mấy ngày trước ném tới phòng sau cái chai, ta rót điểm nước bẩn. Hoa Diệp kinh ngạc, người là gan cũng thật đại, vạn nhất ta nãi thật uống lên làm sao. Nàng không dám. Hoa Chi nói, nàng không tín nhiệm ta. Không dám đánh cuộc. Hoa Diệp Mạc Danh cảm thấy muội muội có điểm giống bình thư ra cắt lượng. Cái loại này tính toán không bỏ sót tự tin làm nàng hâm mộ không thôi. Ta gì thời điểm có thể giống ngươi giống nhau thì tốt rồi. Nàng nói. Hoa chi cười. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả. Nàng muốn cho mụ mụ cùng tỉ tỉ muội muội thay đổi yếu đuối tính tình. Nhưng chỉ dựa vào ngoài miệng khuyên là không có khả năng. Cho nên nàng cần thiết thông qua tự thể nghiệm tới ảnh hưởng các nàng. Làm các nàng có điều hiểu được, minh bạch chỉ có thẳng thắn leo mới có thể không chịu ước hiếp. Người phải học được phản kháng, phải dùng chính mình cường ngạnh để cho người khác biết, ta không phải dễ khi dễ. Vẫn là câu nói kia, thái độ rất quan trọng, người đến làm người nhìn đến người thái độ. Hiện tại xem ra, nàng cách làm là chính xác, ít nhất tỷ tỷ độc lập ý thức đã bắt đầu thức tỉnh. Này đối trường kỳ sinh hoạt ở nãy mãi độc tài dưới nàng tới nói, nhưng xem như một cái thực tốt bắt đầu. Từ từ tới, ngươi có thể hành. Nàng đối tỉ tỉ nói, chờ ngươi có một ngày dám cùng người khác lớn tiếng xảo thời điểm, ngươi liền biết có bao nhiêu sảng. Sảng là ý gì? Hoa Diệp hỏi. Sảng chính là thông khoái, thoải mái, đã quyển. Hoa Chi giải thích nói. Hoa Diệp nghe thấy này mấy cái từ, đã cảm xúc minh ngông. Ai không nghĩ thông thông khoái khoái mà tồn tại. Nhưng thông khoái là phải có tự tin, nàng tự tin còn chưa đủ. con hào nàng có muội muội. Hoa Diệp xoay cái đề tài, ta mẹ ngày mai muốn đi ta nhà ngoại, ngươi có đi hay không? Hoa Chi sửng sốt một chút, Hoa Diệp nếu không để, nàng đều đã quên nàng còn có bà ngoại ra. Bà ngoại ra hai cái cứu cứu ba cái gì, anh em bà con tỉ muội một đoàn, mợ cả cường thế, nhị mợ tâm nhắn nhiều, bà ngoại ở nhà không có gì địa vị, hơn nữa mụ mụ lại là cái yếu đối tính tình, đi cũng không nhận người lại thấy. Hoa Chi kiếp trước liền không sao ái đi, sau khi trở về càng là liền nhớ cũng chưa nhớ tới. Không năm không tiết, đi nhà ngoại làm gì? Hoa Chi hỏi. Bốn đường biểu ca kết hôn, đi tùy lễ. Hoa Diệp nói. Hoa Chi nhất thời không nhớ tới bốn đường biểu ca là ai, liền nga một tiếng, nói, ta không đi, ta ngày mai muốn đi huyện thành. Sao lại đi huyện thành? Hoa Diệp hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đi vài tranh, rốt cuộc đi làm gì? thực mau ngươi sẽ biết, Hoa Chi nói. Ngày hôm sau, Hoa Chi thức dậy đặc biệt sớm, mang lên hoa đi Huyền Thành. Nàng tưởng sớm một chút đem hoa đưa qua đi, sau đó đi thị trường đi dạo, cấp người trong nhà mua điểm lễ vật, mặt khác lại mua điểm hoa loại trở về. Tới rồi địa phương, Ngụy ra người còn ở ăn cơm sáng, Hoa Chi gõ cửa, ra tới mở cửa cư nhiên là Ngụy Lan. Hoa Chi lúc này mới nhớ tới hôm nay là thứ bảy. ngụy lan đây là lại từ tỉnh thành đã trở lại ngụy lan vừa thấy đến hoa chi trên mặt tức khắc mây đen răng đầy như thế nào lại là ngươi hoa chi nghĩ thầm nàng cùng ngụy xính không hổ là huynh muội liền hỏi chuyện phương thức đều giống nhau ta tới cấp ngụy ra ra đưa hoa hoa chi nói ngụy lan nghiêng con mắt xem nàng hư lạnh một tiếng ra ra ra ra têu đến đảo thân đưa hoa đưa cái gì phá hoa đừng cho là ta không biết ngươi đánh gì chủ ý hoa chi nhúng mày ngươi cảm thấy ta đánh gì chủ ý chính ngươi trong lòng rõ ràng ngụy lan nói đi mau đi mau nhà ta không chào đón ngươi xem ngươi kia một thân thổ hồi, đừng ô huế nhà ta mà hoa chi cũng không bực cười cười nói hảo ta đã biết ta đem hoa giao cho ngụy ra ra lập tức liền đi ngụy lan nói ông nội của ta không hiếm lạ ngươi phá hoa ngươi xác định hoa chi nói ta sợ ngươi trở về ai mắng ngươi ngụy lan nhớ tới lần trước bởi vì nàng bị ra ra trách cứ sự tức giận đến đẩy nàng một phen ngụy lao tiên sinh vừa vặn ra tới nhìn đến ngụy lan đẩy hoa chi cả giận nói ngươi làm gì còn có điểm lễ phép không có thư bạch đọc đúng không ngụy kiến quốc vợ chồng nghe được hắn trách cứ chạy ra xem thấy là hoa chi đều thay đổi sắc mặt ba ngụy lan lại chọc ngươi sinh khí lạ. hoàng ngọc mai đi tới hỏi ngụy lao tiên sinh nói chạy nhanh mang nàng về phòng đi đừng chậm trễ chuyện của ta ra ra ngụy lan tức giận đến thẳng dầm chân ngụy kiến quốc trầm giọng kêu nàng ngụy lan về phòng ăn cơm mẹ ngươi xem nột ngụy lan vãn trụ mẫu thân tay làm lũng nghe lời hoàng ngọc mai cũng sợ chọc lao ra tử sinh khí lôi kéo nàng về phòng ngụy lan mau nghẹn khuất đã chết lâm vào cửa quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn hoa chi liếc mắt một cái hoa chi không sao cả Cũng không cần thiết cùng nàng tranh, dù sao lần này lúc sau nàng sẽ không lại đến bán hoa, nếu muốn nhìn Ngụy lao tiên sinh, nàng sẽ tránh đi tiết ngày nghỉ lại đây, để tránh lại cùng Ngụy ra người chạm mặt. Nàng chỉ là đơn thuần tưởng dựa bán hoa kiếm cái khởi bước tiền, cũng không tưởng leo lên ai, cũng không cần nịnh bỡ ai. Chờ bọn họ đều vào nhà, Ngụy lao tiên sinh thay gương mặt tươi cười, vui tươi hớn hở mà thỉnh hoa chi tiến vào, an ủi nàng nói, kia nha đầu từ nhỏ đã bị chiều hư. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Không có việc gì. Hoa chi trực tiếp lược qua cái này đề tài, cười cơ cơ trong tay túi. Ngụy ra ra ngươi đoán ta tìm được rồi chủng loại gì? Gì? Ngụy lao tiên sinh nhắc tới đến hoa, vận đục đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Hoa chi ngồi sổm trên mặt đất, mở ra túi. Ngụy lao tiên sinh cũng ngồi sổm trên mặt đất, cấp khó dằn nổi mà nhìn. Túi mở ra, một trận đu hương xông vào mũi. Hoa chi thật cẩn thận mà phủng ra hoa cây đưa đến hắn trước mắt, ra ra ngươi xem. Ngụy lao tiên sinh tiếp nhận hoa, chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc mà hô to một tiếng. Nhà, đây là thiên hương lan. Hẳn là đi. Hoa chi nói, ta lấy không chuẩn, còn phải ngài trưởng mắt. Ngụy lao tiên sinh kích động không thôi, phủng hoa nhìn lại xem, ngửi lại ngửi, sau đó hạ định luận, không sai, chính là thiên hương lan, chính là thiên hương lan. Lao ra tử phùng hoa như đạt được trí bảo, hương phấn mà giống cái hài tử, trên mặt nếp nhăn đều khai ra hoa. Tiểu hoa chi, ngươi cũng thật có bản lĩnh nha. Hắn đứng lên, dơ lên bó hoa hướng mới vừa dâng lên thái dương cười ha ha, liền kém không nhảy đi lên. Tiểu hoa chi, ngươi biết không, có này hoa, ra ra có thể ở huyện thành tàng hoa giới tranh đi. Bọn họ một đám, toàn đến mắt tức chết, ha ha ha ha. Hoa chi nhìn hắn cơ chân múa tay bộ dáng. đông nhiên cảm thấy hảo thỏa mãn có thể làm lao nhân ra như vậy niềm vui trên vách núi kinh hồn một cái chớp mắt cũng đáng trong phòng ngụy kiến quốc vợ chồng cùng ngụy lan sóng vai đứng ở xa vong phía sau cửa quả thực không thể tin được bên ngoài cái kia điên điên khủng khùng lao nhân là nhà hắn nghiêm túc cũ kỹ lao gia tử ba ngươi xem ra ra hắn đều mau bị cái kia đổ quê mùa mang điên rồi ngụy lan nói không được nói vậy Ngụy kiến quốc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngươi là với ai học há mồm ngậm miệng đồ quê mùa đồ quê mùa không trách ngươi ra ra mắng ngươi ngươi như vậy thật sự thực không giáo dưỡng ba ba cái gì ba nhân ra một cái ngoại lai hải tử đều có thể đậu ngươi ra ra vui vẻ ngươi lại mỗi ngày chỉ biết chọc hắn sinh khí biết cái gì kêu hiếu đạo sao ngụy lan nước mắt đều khí ra tới xoay người chạy về chính mình phòng phanh một tiếng đóng lại cửa phòng Hoàng Ngọc Mai đau lòng khuê nữ, oán giận trượng phu ngươi liền không thể hảo hảo cùng hài tử nói chuyện sao, nàng mới bao lớn, biết cái gì. Nhân gia cô nương cũng không nhiều lắm, đều hiểu kiếm tiền dưỡng ra. Ngụy kiến quốc nói, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng không thể một mặt quán hài tử, đạo lý gì đó đều phải giảng minh bạch, đừng đi ra ngoài làm người chọc cuộc sống nói huyện. Vì thư, nhớ ra khuê nữ một chút giáo dưỡng đều không có. Hoàng Ngọc Mai trong lòng bực bội, ngoài miệng lại không dám ngoan cố chỉ phải gật đầu nói ta đã biết nàng xem kỹ bên ngoài cùng lao gia tử cười thành một đoàn hoa chi càng xem càng cảm thấy nàng là có ý định vì này mục đích chính là đem lão gia tử hứng vượng, hảo thuận lợi gả cho ngụy xính cười đến như vậy tiểu tiếu vũ mị còn không phải muốn hấp dẫn ngụy xính chú ý may mắn ngụy xính sáng sớm liền chạy ra ngoài chơi bằng không thật đúng là khó bảo toàn không bị nàng câu linh hồn nhỏ bé đi hoàng ngọc mai cảm thấy nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp chặt đứt hoa chi niệm tưởng làm nàng minh bạch ngụy ra không phải nàng loại người này có thể tiến ngụy lao tiên sinh cao hứng đủ rồi cùng hoa chi cùng nhau đem hoa tải đến chậu hoa sau đó kêu hoa chi đến trong phòng ngồi hoa chi nói ta trên người đều là thổ liền không đi vào ta còn tưởng thừa dịp thời gian sớm đi thị trường mua điểm đồ vật mang về nhà ngụy lao tiên sinh biết nàng là không muốn cùng ngụy lan khởi xung đột cũng không miễn cưỡng nàng Về phòng cầm 500 đồng tiền nhét vào nàng trong tay, nói, này tiền ngươi cầm, đi cho chính mình mua hai kiện tân y hề phụ, lần tới lại đến, trang điểm xinh đẹp điểm, đỡ phải bị kiến thức hạn hẹp khinh thường. Hoa chi trong lòng nóng hầm hập, lao tiên sinh đối nàng như thế chiếu cố, liền chính mình thân cháu gái đều không thiên vị, này phân tình, nàng thật sự không có gì báo đáp. Chỉ là này 500 đồng tiền cũng quá nhiều điểm. Ra ra, không dùng được nhiều như vậy. hoa chi để lại hai chương tiền dư lại đệ còn cho hắn thiên hương lan tuy rằng khó được nhưng ta cũng không chắt bổn nhi không thể thu ngươi nhiều như vậy tiền như thế nào không chắt bổn nhi mệnh chính là lớn nhất bổn nhi ngụy lao tiên sinh nói thiên hương lan sở dĩ khó được là bởi vì sinh trưởng ở huyền nhai vách đá tuy rằng ngươi chưa nói ta cũng biết ngươi tìm này hoa không dễ dàng não không hảo còn có sinh mệnh nguy hiểm này tiền là ngươi nên đến ngươi không thu Gia Gia cần phải sinh khí. Hoa chi bất đắc dĩ, đành phải đem tiền toàn thu hồi tới, nói, cảm ơn Gia Gia, ta biết ngươi là ở chiếu cô ta, chờ ta kiếm lời, lại đến báo ngươi ơn. Nàng không lưng cấp lao tiên sinh cúc một cung, cáo tử mà đi. Ngụy lao tiên sinh vẫn luôn đem nàng đưa đến ngoài cửa, nhìn nàng pha ý y, y cũ sam lại eo lưng thẳng thắn thân ảnh bước đi sinh phong mà đi xa, Đông nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, cô nương này, tuyệt đối là cái làm đại sự người. nay cháu dâu hắn nhận định, hoa chi năm 500 nguyên tiền lớn, cả người đều phải bay lên, trở về lâu như vậy, nàng rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái hoa một lần tiền. Phần 17 Nàng bước chân nhẹ nhàng mà hướng thị trường đi, trong lòng nghĩ, cái thứ nhất muốn mua chính là ngũ vị hương hẳn dưa, nàng muốn một hơi mua 5 đồng tiền, mỗi ngày trang một túi, đi đến nào cắn đến nào. Chính đi tới, mặt sau có người gọi lại nàng, hoa chi, ngươi chờ một chút út. Đệ 19 chương. Hoa Chi dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn đến Ngụy Sính mẹ nó bước nhanh hướng bên này đi tới. Hoa Chi nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, đoán không gia vị này thấy hai lần mặt lại không có bất luận cái gì giao lưu thái thái tìm nàng có thể có gì sự. Nàng bình tĩnh mà chờ ở nơi đó, chờ Hoàng Ngọc Mai đến gần, gì cũng không hỏi, chỉ kêu một tiếng A Di, sau đó chậm đợi bên dưới. Hoàng Ngọc Mai nhìn nàng bình tĩnh không gợn sóng mặt. bỗng nhiên bị nghẹn lại nàng nghĩ hoa chi khẳng định muốn hỏi nàng có gì sự sau đó nàng liền có thể theo câu chuyện đi xuống nói kết quả hoa chi gì cũng không hỏi một bộ không sao cả bộ dáng làm hại nàng không biết nên như thế nào mở đầu nàng đành phải xấu hổ mà cười cười hỏi ngươi đây là đi đâu nha hoa chi nói ta đi thị trường kia vừa lúc ta cũng phải đi mua đồ ăn hai ta làm cái bạn hoàng ngọc mai nói hoa chi cảm thấy người này không dễ chịu nàng tương đối thích đi thẳng vào vấn đề nếu cô ý đổi theo khẳng định có sự quanh coi lòng vòng vu hồi nàng không kiên nhẫn phụ bồi không cần hoa chi nói ta muốn mua đồ vật tạp đến chạy vài cái địa phương đừng chậm trễ ngươi thời gian nói xong thẳng đi rồi hoàng ngọc mai vẻ mặt ngốc nàng trước nay chưa thấy qua người như vậy tư ngụy kiến quốc lên làm một tay ai thấy nàng không phải gương mặt tươi cười đón chào Nịnh bợ nịnh hót, này ở nông thôn nha đầu, rốt cuộc là vô chi vẫn là không sao cả, như thế nào cảm giác ngược lại là chính mình ở nịnh bợ nàng đâu. Hoàng Ngọc Mai âm thầm cắn răng, mắt thấy Hoa Chi phải đi, lại không thể không đuổi theo, ngươi trước đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Hoa Chi tâm nói ngươi sớm như vậy không phải xong rồi, vì thế lại dừng lại bước chân, cười chờ nàng nói bên dưới. Hoàng Ngọc Mai tổng cảm thấy nàng cười không phải thật cười, là ngoài cười nhưng trong không cười. là xích quả quả trâm trọc. Hoàng Ngọc Mai có chút buồn bực, dứt khoát cũng không đi loanh quanh, nói thẳng nói, ta tới là tưởng cùng ngươi nói, ngươi về sau đừng đi nhà ta, tâm tư của ngươi chúng ta đều biết, ở nông thôn cô nương muốn gả cấp người thành phố chúng ta cũng đều lý giải, nhưng là ta phải trước nói cho ngươi, mặc kệ lao gia tử như thế nào thích ngươi, ta đều sẽ không làm ngươi gả cho Ngụy xính, ta liền như vậy một cái nhi tử, hắn hôn nhân ta sẽ không coi như trò đùa. Ta không có xem thường người nhà quê ý tứ. Nhưng ngươi thật sự không xứng với ta nhi tử. Hoa chi thật đánh thật ngoài ý muốn một hồi, trách không được ngụy lan đối nàng lạnh lùng trừng mắt. Nguyên lai là vì cái này, hóa ra ngụy ra người đều đem nàng trở thành tưởng phản cao chi đi lối tắt người, cho rằng nàng cấp ngụy Lão tiên sinh đưa hoa là dụng tâm kín đáo, cố ý tiếp cận. A-di, ngươi khả năng hiểu lầm. Hoa chi cười nói, Ta đi nhà ngươi chỉ là đơn thuần muốn kiếm điểm tiền trợ cấp gia dụng, cũng không có phải gả cho ngụy sinh ý tứ. Nếu ta trong lúc vô ý ngôn hành cử chỉ làm ngươi sinh ra hiểu lầm, kia thuyết mình ta không nắm chắc hảo đúng mực, ta hướng ngươi xin lỗi, hơn nữa xin ngươi hiền tâm, ta về sau sẽ không lại đến. Hoàng Ngọc Mai không nghĩ tới Hoa Chi đáp ứng như vậy sảng khoái, làm nàng chuẩn bị một bụng nói vô dụng vào nơi. Nàng xem kỹ Hoa Chi mặt, tổng cảm thấy Hoa Chi ở lừa nàng. Các nàng ra tốt như vậy điều kiện, Hoa Chi sao có thể không tâm động, nếu nàng thật không có ý tưởng khác, vì cái gì muốn mọi cách lấy lòng lao ra tử. Hoàng Ngọc Mai cảm thấy không bảo hiểm, miệng nói nói ai đều sẽ, nàng vẫn là đến chiếu ổn thỏa tới. Nàng từ trong túi móc ra 500 đồng tiền đưa cho Hoa Chi, nói, này tiền ngươi cầm, về sau không cần lại đến, nếu là làm ta biết ngươi trộm cùng ngụy xính lén lui tới, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Hoa Chi khỏe môi gợi lên, này không phải phim truyền hình cầu huyết kiều đoạn sao, bá đạo tổng tài mẫu thân vì làm nữ chủ rời đi chính mình nhi tử, thông thường đều sẽ cấp nữ chủ một số tiền. Bất quá vị này thư ký phu nhân tâm cơ có thừa, khí phách không đủ, 500 đồng tiền liền tưởng đem nàng đuổi rồi. Hoa Chi cười như không cười mà nhìn Hoàng Ngọc Mai, cho nên, ngươi là cảm thấy ngươi nhi tử liền giá trị nhiều như vậy tiền sao. Hoàng Ngọc Mai mặt soát một chút trướng đến thấu hồng. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu Ta nói chuyện cứ như vậy Không thích quanh coi lòng vòng Hoa chi nói A di, ta xin khuyên ngươi một câu Xem người không cần quá chủ quan Làm người cũng không cần quá có cảm giác Về sự ưu việt Nhìn thấy một cái nữ hài liền cảm thấy nhân ra Ở đánh ngươi nhi tử chủ ý Đây là bị hại vọng tưởng chứng Đến chị Hoàng Ngọc Mai không nghe hiểu là cái gì chứng Nhưng nàng nghe được ra tới Hoa Chi Ở nói móc nàng Tức giận đến huyết nhắm thẳng dâng lên, cũng không rảnh lo cái gì thư ký phu nhân hình tượng, hướng hoa chi reo lên, ta tốt xấu xem như cái trưởng bối, ngươi liền như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, trách không được người đều nói người nhà quê không giáo dưỡng, liền hướng ngươi này miệng lươi sắc bén kính nhi ta cũng sẽ không lại làm ngươi tiến nhà của chúng ta môn, muốn gả đến trong thành biến. Phượng Hoàng, cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng, ai nói ta muốn gả đến trong thành. Hoa Chi cười lạnh, có lẽ là có không ít người tức tiêm đầu tưởng vào thành, nhưng ta minh xác nói cho ngươi, kia tuyệt đối không phải là ta, đến nỗi ngươi nhi tử, ta trước nay không đánh quá hắn chủ ý, hắn cũng không phải ta đồ ăn, ngươi liền đem tâm hảo hảo đặt ở trong bụng, cho ngươi nhi tử tìm cái chân chính phượng hoàng đi. Hoa Chi nói xong, không đợi Hoàng Ngọc Mai lại nói tiếp, xoay người đi nhanh mà đi. Châu này trách móc, tức giận đến Hoàng Ngọc Mai thẳng phát run. Đỡ cột điện làm vài cái hít sâu hô, mới không đến nỗi bên đường thẻ xỉu, nhìn hoa chi bóng dáng nha ma lại ma, cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất mà tự mình ăn ủi mặc kệ như thế nào, chỉ cần nàng không đi dây dương ngụy xính liền hảo. Loại này miệng lươi sắc bén nha đầu, gả đến nhà ai đều là cái tai họa Hoàng Ngọc Mai buồn bực mà hướng ra đi, vừa lúc ở đầu hẻm đụng tới đi làm ngụy kiến quốc, một khang nghẹn khuất chính không chỗ tố, lôi kéo ngụy kiến quốc bùn bùn đổ cái sạch sẽ, cả giận. thật sự là ta muốn cô thân phận, bằng không phi ở trên đường cái sẽ nàng miệng nam nhân tư duy phương thức cùng nữ nhân bất đồng ngụy kiến quốc nghe xong thê tử giảng thuật ngược lại cảm thấy kia cô nương còn rất có cá tính có lẽ lao ra tử đối nàng nhìn với con mắt khác là có đạo lý dù sao cũng là thượng quá chiến trường người nếu kia cô nương thật sự chỉ là cái bình thường nha đầu như thế nào vào hắn mắt ngụy kiến quốc nói được rồi nếu cảnh báo giải trừ Ngươi cũng đừng lại nghi thần nghi quỷ, chạy nhanh về nhà đi thôi. Hoa Ngọc Mai lòng tràn đầy cho rằng trượng phu sẽ đứng ở phía chính mình đối Hoa Chi tiến hành một phen phê phán, không nghĩ tới hắn liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu liền chung kết đề tài, nhất thời lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng về nhà tìm khuê nữ nói hết đi. Hoa Chi tới rồi thị trường, chuyện thứ nhất chính là đi mua hạt dưa, chọn hạt đại viên no ngũ vị hương hạt dưa mua 5 đồng tiền. Nàng đã quên năm đồng tiền ở cái này niên đại giá trị, không nghĩ tới cư nhiên có thể mua như vậy đại một đống, lúc này không có phương tiện túi, bán hạt dưa dứt khoát đem trang hạt dưa đóng gói túi đều cho nàng. Sách theo lớn như vậy một bao hạt dưa không có phương tiện đi dạo phố, nàng liền thanh toán tiền, trước trang một phen ở trong túi, cùng bán hạt dưa nói tốt chờ lần tới tới lại lấy, thuận tiện hướng hắn hỏi thăm bán hạt giống ở nơi nào. Bán hạt dưa cực kỳ nhiệt tâm mà cấp vị này đại khách hàng chỉ điểm hạt giống công ty phương hướng, liền kém chưa cho nàng họa cái bản đồ. Hoa chi dựa theo hắn nói lộ tuyến đi tìm đi, vừa đi một bên cắn hạt dưa, cảm thấy này hạt dưa ra mỏng viên lo no, hàm hương xúc giòn, thật là xưa nay chưa từng có ăn ngon. Tới rồi hạt giống công ty, đi vào dạo qua một vòng, phát hiện phần lớn là lương thực loại cùng đồ ăn loại, hoa loại thiếu chi lại thiếu, hơn nữa đều là bình thường chủng loại. Hoa chi chọn nửa ngày, mới miễn cưỡng mua được một ít thường thấy chủng loại, rất là thất vọng, hỏi người bán hàng đến nơi nào mới có thể mua được càng nhiều hoa loại. Người bán hàng nói chỉ có tỉnh thành mới có, huyện thành hạt giống công ty chủ yếu là cấp quanh thân nông thôn cung cấp cây nông nghiệp hạt giống. Tỉnh thành ly huyện thành còn có 300 hơn giảm lộ, không phải nói đi là có thể đi, hoa chi tạm thời còn đi không được, chỉ có thể chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Không nghĩ tới cái kia người bán hàng là cái đầu góc linh hoạt, cùng Hoa Chi nói hắn thường xuyên đến tỉnh thành nhập hàng, có thể hỗ trợ mang, nhưng là phải cho điểm chạy chân phí. Hoa Chi rốt cuộc nhìn thấy một cái bất tử cân não người, rất vui lòng cùng hắn hợp tác, đương trường liền thanh toán hắn 10 đồng tiền tiền đặt cọc, làm hắn chọn tốt chỉ lo mang về tới. Người nọ xem nàng ra tay hào phóng, vội không ngừng mà đáp ứng rồi, hỏi nàng đều phải cái gì trùng loại. Hoa Chi nói, trùng loại không hạ, càng nhiều càng tốt nhưng có một chút không thể hô ta ngươi hảo hảo cùng ta hợp tác ta chính là ngươi trưởng kỳ tài lộ ngươi nếu là hô ta đó chính là làm một cú lại không lần sau người bán hàng thấy nàng một cái quần áo keo kiệt tiểu cô nương nói chuyện còn rất có khí thế nhìn giống không có tiền ra tay lại rất lớn vương, lấy không chuẩn nàng rốt cuộc là thật keo kiệt vẫn là cố ý giấu dốt lập tức liền vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ không hố nàng Hoa Chi lại dùng trong tiệm giấy bút viết trường biên lai, làm hắn thiêm thượng tên của mình, để ngừa vào nhất. Người nọ thấy nàng viết đến một tay hảo tự, càng thêm nối nàng lau mắt mà nhìn. Hoa Chi nhìn mắt ký tên, thiếu chút nữa không cười ra tới, một đại nam nhân, cư nhiên kêu trương tam nhi. Bất quá loại tình huống này ở qua đi cũng thực thường thấy, nạn đói trong năm hải tử không hảo nuôi sống, các lão nhân đều sẽ cấp hải tử khởi cái tiện tên, hoặc là cấp nam hải khởi cái nữ hải tên. cho rằng như vậy hài tử có thể hảo nuôi sống. Duyên khê thôn liền có một đống lớn cầu hoa, cầu thạng, cầu bỏ như vậy tên. Hoa chi thu hảo biên lai, đem đã mua hoa loại trang ở túi, cùng trương tam ni cáo biệt, sau đó đi cấp người trong nhà mua đồ vật Cấp hoa diệp mua một hộp kem bảo vệ ra thêm một hộp lan tử la hương phấn, cấp đoá hoa mua vài loại nhan sắc dây buộc tóc cùng một đôi con bướm kẹp tóc. Sau đó lại chuyên môn chạy vài cái trang phục cửa hàng cấp Lưu Ngọc Lan mua một kiện màu thủy lam vải nỉ áo khoác. Thủy lam vải nỉ áo khoác là Hoa Chi kiếp trước cả đời chấp nghiệm, nàng mẹ chính là bởi vì như vậy một kiện áo khoác tại đây năm mùa thu tặng mệnh. Hoa Chi tinh tường nhớ rõ, kiếp trước này một năm mùa thu, nàng một cái đường cứu nhi tử kết hôn, Lưu Ngọc Lan muốn đi tùy lễ, không có thích hợp quần áo xuyên, mãi mãi lại không cho nàng tiền mua quần áo. Rơi vào đường cùng nàng liền đi tìm Vương Tam Xuân mượn một kiện thủy lam vải nỉ áo khoác. Chính là ai cũng không thể tưởng được, bàn tiệc vừa mới bắt đầu, khách khứa ngồi đầy, Vương Tam Xuân đột nhiên chạy tới, nói nàng có việc gấp muốn ra cửa, làm cho mọi người mặt làm Lưu Ngọc Lan đem áo khoác còn cho nàng. Lúc ấy Lưu Ngọc Lan bên trong chỉ mặc một cái áo ba lô, bị Vương Tam Xuân buộc ở trước mắt bao người cởi ra áo khoác, nhận hết thân bằng hương lân châm trọc niệm ai, nhất thời luẩn quẩn trong lòng. ở về nhà trên đường nhảy sông tự sát, bị người phát hiện thời điểm, thân thể của nàng đã ở lạnh băng nước sông phao đến thay đổi hình. Tỷ muội ba cái ôm mụ mụ thi thể khóc đến chết đi sống lại, mụ mụ lại rốt cuộc không thể cho các nàng một chút đáp lại. Hoa chi mỗi khi nhớ tới khi đó tình cảnh, đều sẽ cảm thấy tay chân lạnh lẽo và tiễn xuyên tâm. Bởi vậy, thủy lam vải nỉ áo khoác cũng liền thành nàng sâu nhất chấp niệm. Cho nên. Nay một đời nàng nhất định phải cấp mụ mụ mua như vậy một kiện áo khoác, làm nàng đến mùa thu thời điểm ăn mặc đi ăn tiệc, chỉ có như vậy, nàng trong lòng chấp nghiệm mới có thể tiêu mất. trừ bỏ áo khoác, hoa chi lại cấp mụ mụ mua một cái tân quần cùng một đôi giày, mặt khác còn mua hai sóng ớ. Mụ mụ vớ đều là nhặt các nàng tỉ muội xuyên qua, bổ một tầng lại một tầng. Hoa chi tưởng, chờ về sau kiếm tiền, nàng còn phải cho mụ mụ mua rất nhiều rất nhiều quần áo. Làm nàng không bao giờ sẽ bởi vì mỗi lần ra cửa không quần áo xuyên mà tự ti khổ sở, nhận hết khuất nhục Hoa chi mang theo lấy lòng tất cả đồ vật trở lại hạt dưa quán thượng, đem đồ vật toàn bộ toàn cất vào túi, đối ở trên người đi cửa thành nhờ xe về nhà. Trên đường, nàng đống nhiên nhớ lại ngày hôm qua tỷ tỷ nói qua, mụ mụ hôm nay muốn đi đường cứu ra tùy lễ, nàng có điểm tiếc nuối mà tưởng, nếu là nàng trước tiên một ngày tới huyện thành thì tốt rồi. Nói vậy mụ mụ hôm nay là có thể ăn mặc quần áo mới đi ăn tiệc. Nghĩ đến đây, Hoa Chi trong lòng đột nhiên lột bột một chút. Nàng tối hôm qua không để ý, tỷ tỉ, tỉ nói là cái nào đường biểu ca kết hôn tới. Là bốn đường biểu ca sao? Mùa thu kết hôn mới là bốn đường biểu ca nha, hắn như thế nào sẽ hiện tại kết hôn đâu? Hoa Chi dần dần nhanh hơn nệm bước, trong lòng càng ngày càng bất an, cuối cùng dứt khoát chạy lên. Nàng không biết là chuyện như thế nào. không biết bốn đường biểu ca hôn lễ vì cái gì sẽ sửa lại ngày, cũng không biết mụ mụ lần này có thể hay không đi tìm vương Tam Xuân mượn quần áo, nàng cần thiết mau chóng chạy đến bà ngoại gia, ngăn cản hết thể có khả năng phát sinh sự. Nếu không thể lưu lại mụ mụ sinh mệnh, nay trọng sinh còn có cái gì ý nghĩa? Hoa chi ngẩng đầu nhìn xem đã gần đến giữa trưa Thái Dương, hướng về cửa thành phát túc chạy như điên. phần 18. Tìm chết ta. Tới huyện thành nhiều như vậy hồi. Hoa Chi lần đầu cảm thấy đi cửa thành lộ như vậy xa, nàng liều mạng chạy, kia lộ luôn là nhìn không tới cuối, trên đường người đi đường đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng, không biết này tiểu cô nương đã xảy ra chuyện gì, chạy trốn như vậy hoảng loạn. Hoa Chi không để bụng này đó, dọc theo đường cái chạy như điên, lại quải quá một cái giao lộ liền phải đến cửa thành, nàng nghĩ mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cần thiết bao một chiếc xe ba bánh chạy trở về, nếu là chờ đến xe kéo mãn khách nhân lại đi. Hết thể đều trợm. Hoa Chi lòng nóng như lửa đốt, không dành lo xem lộ, vừa mới đi qua giao lộ, một chiếc xe hơi nhỏ nên diện khai lại đây. Người đi đường phát ra hoảng sợ tiếng hô, Hoa Chi muốn tránh lóe không kịp, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, Xe hơi nhỏ phát ra trói hai tiếng thắng xe, khó khăn lắm rửa gần Hoa Chi mũi chân dừng lại. Cửa sổ xe dò ra một chương phẫn nổ mặt, tìm chết ta. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nhà ta ra việc gấp. hoa chi không lưng hướng tài xế xin lỗi vừa nhấc đầu hai người đều sửng sốt như thế nào lại là ngươi ngụy xính nhìn ngoài xe mồ hôi đầy đầu đỏ lên mặt hoa chi quả thực vô ngữ tới cực điểm đây là nào đời nghiệt duyên đi đến nào đều có thể gặp được nàng thực xin lỗi ta thật sự có việc gấp hoa chi vô tâm cùng ngụy xính nhiều lời hướng hắn gật gật đầu cong túi tiếp tục chạy ngụy xính nhìn nàng thất tha thất thểu bóng dáng nhăn lại mày ngụy xính Tiên lưu ai nha? Phó giá thượng một cái ăn mặc áo sơ mi bông loa quần tiểu thanh niên cợt nhà thấu đi lên hỏi. Thổ là thổ chút, bàn nhi nhưng thật ra đủ lượng, điều nhi cũng thuận. Tiểu thanh niên kêu lục đào, là Ngụy Xính phát tiểu. Hai người ra ra là chiến hữu. Lan. Ngụy Xính một phen đẩy ra hắn, nhấn ga đuổi theo. Hoa Chi đã chạy đến cửa thành, đang ở cùng xe ba bánh chủ nói giá. Ngụy Xính xe kéo kẹt một tiếng ngừng ở bên người nàng, lên xe. ta đưa ngươi. Hoa Chi ngạc nhiên, ngươi đưa ta, ngươi không phải, ngươi không phải. nàng tưởng nói ngươi không phải ghét nhất ta sao? vì cái gì muốn đưa ta? Ngụy Xính mặt nghiêm, ít nói nhảm, thượng không thượng. Hoa Chi không lại do dự, kéo ra ghế sau trên cửa xe. khẩn cấp thời điểm, nàng vô pháp bận tâm mặt khác, Ngụy Xính xe khẳng định so xe ba bánh muốn mau cửa xe đóng lại, Ngụy Xính lái xe ra khỏi cửa thành, hỏi nàng. đi nơi nào hoa chi báo bà ngoại ra địa chỉ ngụy xính nhữ mày ta không quen biết lộ ta nhận thức nha nơi đó có một cái hả ta cùng hồng quân bọn họ đi câu qua cá lục đào hy cười nói xoay người bái ghế dựa hỏi hoa chi đúng hay không nha muội muội đúng đúng đúng hoa chi liên tục gật đầu cái kia hả chính là mụ mụ táng thân hả nàng vừa nhớ tới lại bắt đầu tay chân lạnh lẽo Ngụy sinh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, nàng sắc mặt này sẽ không đỏ, trắng bệnh trắng bệnh, nhìn rất dò người, cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, ấn lục đào chỉ điểm phương hướng một đường nhanh như địa chớp. 20 phút không đến, xe liền chạy đến Hoa Chi bà ngoại ra cửa thôn. Bởi vì hôm nay có hỷ sự, trong thôn không ít người đều đi Hoa Chi đường cứu ra ăn tiệc, không đi cũng đã ở ăn cơm. Bưng bát cơm ngồi xổm trên đường vừa ăn biên xả chuyện tào lao. ngụy xính xe khai qua đi, dẫn tới mọi người sôi nổi suy đoán, là nhà ai thân thích như vậy có tiền. Thôn đông đầu, đường cứu ra tiệc rượu đã bắt đầu rồi. Tiệc rượu thực đơn sơ, liền ở đại viện từ đắp lều, bày bàn vuông cùng băng ghế dài, bảy bếp cũng là lâm thời ở trong sân hiện xây. Lưu Ngọc Lan cùng nhà mẹ đẻ mấy cái tỷ muội còn có đường tỷ đường muội ngồi ở một bàn. Bọn tỉ mội đều mang theo chính mình tiểu hài tử cùng tôn tử, chỉ có Lưu Ngọc Lan là một người. Hoa chi tỉ mội ba cái đều không thích tới bà ngoại ra thăm người thân, nàng đành phải chính mình tới. Lưu Ngọc Lan hôm nay mặc một cái màu thủy lam áo ngắn, bản hình phẳng phiu, vòng eo thu đến cũng hảo. Hơn nữa nàng bản thân liền bạch, này nhan sắc có vẻ nàng phá lệ tuổi trẻ. ngồi cùng bàn mấy cái tỉ mội nửa nói giỡn nửa châm chọc hỏi nàng. Hôm nay sao bỏ được xuyên kiện tân ý dề phục? Ngươi bà bà rốt cuộc bỏ được cho ngươi mua xiêm y gì? Ấy. Lưu Ngọc Lan chỉ biết ngượng ngùng mà cười, trong lòng rất là hổ thẹn. Nơi nào là bà bà đưa tiền mua xiêm y liễu, nay xiêm y là nàng tìm đại chị em dâu mượn. Lại nói tiếp đại chị em dâu hôm nay nhưng thật ra rất hào phóng, không nói hai lời liền đem chính mình tân y phục mượn cho nàng, còn nói vài câu ấm lòng nói. Lưu Ngọc Lan cảm động đến không được, dĩ vãng nàng luôn là cảm thấy đại chị em dâu quá cường thế quá ích kỷ. Xem ra là chính mình đem người hiểu sai. Nàng quyết định về sau phải hảo hảo cùng đại chị em dâu làm tốt quan hệ, nói đến cùng là người một nhà, lần trước hoa diệp tương cái kia không đáng tin cậy tới cửa con rể, cũng ít nhiều nàng cùng đại bá khuyên phục bà bà. Nghĩ như vậy, Lưu Ngọc Lan trộm đem mấy viên trái cây đường cất vào túi áo, tính toán cấp đại chị em dâu mang về, làm nàng dính dính không khí vui mừng. keo vốn dĩ liền không nhiều lắm. Vừa lên bàn đã bị bọn tỉ muội tiểu hài từ đoàn xong rồi, nàng cũng chỉ cướp được mấy viên, vốn di tính toán trở về cấp đoá hoa ăn. Lúc này, viện môn khẩu đông nhiên có người lớn tiếng kêu tên nàng, Ngọc Lan, Ngọc Lan. An tiệc người đều hướng cửa xem, liền thấy Vương Tam Xuân đẩy cái xe đạp từ bên ngoài đi vào tới. Đại tẩu người sao tới? Lưu Ngọc Lan lắp bắp kinh hãi, vội đứng dậy đi nghênh nàng. Mọi người đều ở trong lòng tưởng. Vương Tam Xuân cùng Lưu ra cũng không có thân thích, vội vàng nhân già khai tịch thời điểm tới là ý gì, chẳng lẽ muốn mượn nhà mình để mọi quăng cỏ ăn cỏ kêu. Muốn thật là như vậy, kia cũng quá dày ra mà đi. Vương Tam Xuân đem xe rửa ven tường phóng hảo, đi đến Lưu Ngọc Lan trước mặt thô thanh đại giọng mà nói, Ngọc Lan, thật không phải với, ta có việc gấp muốn đi trong thành một chuyến, ngươi đem ta áo ngắn trả lại cho ta đi. Lưu Ngọc Lan đầu hốc con một tiếng, huyết nảy lên tới. Chứng đến đầy mặt đỏ bừng. Nha, Ngọc Lan, ngươi không phải nói này siêm ý đi là ngươi bà bà đưa tiền mua sao, sao lại thành ngươi đại tẩu. Có cái đường tỉ tiêm giọng nói hỏi. Lưu Ngọc Lan mặt đỏ đều có thể tích xuất huyết. Gì, ngươi sao có thể nói nói dối đâu Ngọc Lan, này siêm ý đi rõ ràng là ta cho ngươi mượn. Vương Tam Xuân lớn tiếng nói. chung quanh một mảnh cười nhạo thanh. Đại tẩu, ta chưa nói quá Lưu Ngọc Lan đỏ mặt nói. Siêu chờ ta trở về lại cho ngươi được không? Không được a, ta sốt ruột đi. Vương Tam Xuân nói, có người cho ngươi đại cháu trai nói cái thân, ta phải chạy nhanh đi, chậm liền thất bại. Nhưng ta, ta bên trong không có mặc trường tụ Lưu Ngọc Lan nhỏ giọng nói, không có mặc trường tụ a. Vương Tam Xuân thanh âm đại ước gì một cái thôn đều có thể nghe thấy, tìm ngươi tẩu tử đường tẩu gì mượn một kiện trước ăn mà bái, ta thật sốt ruột đi. Lưu Ngọc Lan khó xử mà nhìn về phía mấy cái tẩu tử, tẩu tử nhóm tất cả đều túi đầu trôn tránh, không ai theo tiếng. Vương Tam Xuân liên tiếp mà thúc giục, cao một tiếng thấp một tiếng, nói không thể chậm trễ nhi từ việc hôn nhân, ngụ ý chính là chậm trễ đều do Lưu Ngọc Lan. Tầm mắt mọi người đều dừng ở Lưu Ngọc Lan trên người. Người nhà quê Nhật tử quá đến quá buồn thẻ, thật vất vả có cái việc vui, ai đều không nghĩ buông tha. Lưu Ngọc Lan thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể cắn răng ở trước mắt bao người, run run xuống tay đi giải nút thắt, trong lòng hổ thẹn đã đạt tới đỉnh núi. Ném lớn như vậy người, về sau nhật tử còn sao quá, không bằng đã chết tính. Sân bên ngoài đột nhiên vang lên ô tô loa thanh âm. Trong thôn 800 năm cũng chưa đã tới một chiếc xe, xe ở bọn họ trong mắt là cái hiếm lạ vật, mọi người lực chú ý bị hấp dẫn, đồng thời hướng ngoài cửa nhìn lại. Mẹ, mẹ hoa chi xuống xe, một trận gió tựa mà vọt vào sân. bởi vì quá căng thẳng thanh âm đều thay đổi ngụy sinh cùng lục đào theo ở phía sau áo quần lỗ lăng lục đào hấp dẫn ánh mắt mọi người lưu ngọc lan đã ở hỏng mất bên cạnh đột nhiên nhìn đến hoa chi vọt vào tới giống nhìn đến cứu tinh giống nhau nhịn nửa ngày nước mắt nhắm thẳng hạ rớt hoa chi một vọt vào tới liền nhìn đến vương tam xuân đứng ở mụ mụ trước mặt mà mụ mụ đang muốn thời ra kia kiện quần áo hoa chi nghĩ lại mà sợ thiếu chút nữa chân mềm nhún quỳ trên mặt đất Ngụy xính ở phía sau kịp thời đỡ nàng một phen. Hoa chi ổn định thân mình, vài bước vượt đến Lưu Ngọc Lan trước mặt, trên mặt mang theo cười nói, kêu ngươi chờ ta từ trong thành mua xiêm y cùng nhau tới, ngươi sao không đợi ta chính mình trước tới. Mua, mua xiêm y Lưu Ngọc Lan mở mịt mà nhìn nhà mình quê nữ, không rõ nàng đang nói cái gì. Hoa chi cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, trực tiếp lôi kéo nàng hướng đường cứu trong phòng đi, đi đi đi. đi mợ trong phòng đem quần áo thay làm mọi người xem xem trọng xem khó coi đường mợ không hiểu ra sao ngơ ngác mà nhìn hoa chi mẹ con hai vào phòng trong viện người cũng đều không lộng minh bạch là sao hồi sự hơn nữa ngụy xính hai người xuất hiện đại gia nhất thời cũng không biết nên nói gì tất cả đều an tĩnh lại Gì tình huống ta sao mông đâu Lục đào sách theo hắn kính nhỏ giọng hỏi ngụy xính ngụy xính nói ngươi hỏi ta ta hỏi ai nha lúc này Hoa Chi đường cứu rốt cuộc lấy lại tinh thần tiến lên tiếp đón bọn họ hai cái tiểu tử các ngươi là Hoa Chi gì người Bằng Hữu Ngụy Xí nói Bằng Hữu cái này từ ở dân quê trong ý thức nếu hai bên là đồng tính vậy không sao cả nếu là khác phái khẳng định không bình thường bởi vậy đại gia vừa nghe nói bọn họ là Bằng Hưu trước tiên liền ở trong lòng tưởng hai người kia trong đó khẳng định có một cái là Hoa Chi đối tượng cô nàng này hành a Cứ nhiên tìm cái trong thành đối tượng, còn có xe hơi nhỏ, khẳng định là cái kẻ có tiền. Mấy cái gì đột nhiên có điểm hối hận, vừa rồi không nên cười nhạo hoa chi mẹ, xem nàng chê cười, vạn nhất hoa chi về sau phát đạt, thân thích chi gian còn có thể giúp đỡ điểm. Nhất ngốc vương tam xuân, nàng đến bây giờ còn không có lộng minh bạch là sao hồi sự. Hoa chi này cô nàng chết dầm kia rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, không sớm cũng không muộn. Bóc thời gian lại đây cho nàng mẹ đưa siêm ý chẳng lẽ nàng đoán chắc chính mình muốn tới tìm Lưu Ngọc Lan muốn siêm ý Chuyện này không có khả năng, nàng lại không phải ra cắt lượng, còn có thể véo sẽ tính sao mà. Hoa chi bên này lôi kéo Lưu Ngọc Lan vào phòng, trong phòng rán đỏ thấm hỉ tự, điểm đèn cây đỏ, tây trong phòng tân nương tử nghe được động tĩnh, an mặc hồng ngoại bộ đi ra xem. Biểu tẩu, ngươi hảo a? Hoa chi chủ động cùng nàng trao hỏi. Thân Nương Tử đỏ mặt lên, hỏi: người là ai nha? Ta là duyên khê thôn biểu muội, ta kêu Hoa Chi. Hoa Chi nói: ta mẹ Siêm Y Diệp ô huế, mượn mợ phòng thay cho Siêm Y Không có việc gì, đi đổi đi. Thân Nương Tử nói. Hoa Chi liền mang theo Lưu Ngọc Lan vào đồng phòng, đem túi Siêm Y Diệp dậy vớ nhất nhất lấy ra tới đặt ở trên giường, kéo lên bức màn làm Lưu Ngọc Lan thay. Lưu Ngọc Lan nhìn Tân Y Dị phục sợ ngây người. Này xài hết bao nhiêu tiền nhà, ngươi từ đâu ra tiền? Hoa Chi nói, ngươi liền trước đừng động cái này, trở về lại nói. Lưu Ngọc Lan trước mắt là một chút chủ ý đều không có, Hoa Chi nói cái gì chính là cái gì, giờ phút này Hoa Chi ở trong mắt nàng chính là nàng chỗ dựa. Từ đầu đến chân thay đổi một thân, Lưu Ngọc Lan đối với tủ quần áo thượng mặc quần áo ý đỏ mặt. nay cũng quá rêu rao, ta còn là đổi về đến đây đi. Nơi nào rêu rao, đẹp thật sự. Hoa Chi nói, đi, đi ra ngoài làm mấy cái gì nhìn xem. Lưu Ngọc Lan ngượng ngùng đi ra ngoài, Hoa Chi liền một tay sách lên vương Tam Xuân siêm ý đi một tay lôi kéo nàng đem nàng lôi ra môn. Ở mọi người trong vấn tượng, Lưu Ngọc Lan trước nay liền không có mặc quá tân ý hề phục, gì thời điểm về nhà mẹ đẻ, đều ăn mặc giống người xin cơm, liền nàng chính mình thân huynh muội đều ghét bỏ nàng. Bởi vậy, Đương từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên lưu ngọc lan xuất hiện ở trước mắt khi mọi người đều có điểm không quen biết nàng. Mấy cái gì càng làm mở to hai mắt nhìn, trong lòng ghen ghét mà phát cuồng. Xem ra hoa chi quả nhiên là phản thượng cao chi, bằng không từ đâu ra tiền cho nàng mẹ mua tốt như vậy xiêm ý Này Thủy Lam vải nỉ tuy rằng cùng vương tam xuân nhan sắc giống nhau, nhưng nguyên liệu rõ ràng muốn hảo rất nhiều, bản hình càng phẳng phiu vòng eo thu đến càng tốt, xúc cảm đều không giống nhau. Vương Tam Xuân cũng mau điên rồi, nàng lại tức giận, lại cảm thấy quỷ dị, Hoa Chi chẳng những vội vàng thời gian điểm tới đưa siêm y còn tặng kiện giống nhau như lúc siêm y Lúc ấy Lưu Ngọc Lan đi mượn siêm y khi nói Hoa Chi sáng sớm liền đi trong thành, nàng sao biết chính mình mượn cấp Lưu Ngọc Lan chính là gì dạng siêm y đâu. Gì, này không phải Đại Nương sao? Hoa Chi trang mới thấy Vương Tam Xuân bộ dáng, kinh ngạc nói, Đại Nương, ngươi cũng tới tùy lễ nha. Vương Tam Xuân Á khẩu không trả lời được. Phần 19 Trong đó một cái gì lấy lòng mà nói, ngươi đại nương mới không phải tới tùy lễ, nàng người này hư đến tàn nhẫn, mượn kiện siêu y cho ngươi mẹ, vừa rồi lại chạy tới muốn mẹ ngươi cởi còn cho nàng, ta xem nàng chính là muốn cho mẹ ngươi trước mặt mọi người mất mặt. Vương Tam Xuân tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, nãi nãi cái chảo, vừa rồi là ai chế rêu xem đến nhất hăng xe nhi. Nga, này siêu y là đại nương nha. Hoa chi ước lượng siêm mỹ rẻ run run, cười đệ còn cấp vương Tam Xuân, đại nương, cảm ơn ngươi à. Này một câu cảm ơn nói được ý vị thâm trường lại âm lánh vô cùng, vương Tam Xuân không cấm đánh cái dùng mình, một phen đoạt lấy quần áo, không có tự tin mà hô, ngươi từ đâu ra tiền lung tung tiêu xài, một cái cô nương ra cùng hai cái nam nhân quẹ với nhau, thật không biết ngươi này tiền là sao tới. Lịch sử tính thời khắc, nhân tâm là dễ dàng nhất bị ảnh hưởng. Nghe Vương Tam Xuân như vậy vừa nói, mọi người đều cảm thấy Hoa Chi cùng kia hai cái nam có quỷ, mới vừa nghe nói nàng ngày hôm qua cùng Diêm Vương sống tương thân, hôm nay liền lại thông đồng hai cái trong thành nam nhân, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Hoa Chi cũng không khí cũng không giận, đối Vương Tam Xuân nói, đại đương, ngươi cũng đừng tâm, có kia nhàn công phu không bằng nhiều quan tâm quan tâm đại bá. Vương Tam Xuân sửng sốt, ngươi ý gì? Không ý gì. Hoa Chi đột nhiên ghé vào nàng bên thai không đầu không đuôi mà nói, mấy ngày hôm trước ta nghe Hoa Đại Nương nói, nàng cho ngươi ra cách vách lưu quả phụ làm mai bị cự tuyệt, ngươi nói lưu quả phụ nam nhân đều chết đã nhiều năm, nàng sao còn như vậy tử thủ đâu. Vương Tam Xuân nghe được mơ hồ, sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến, xách theo siêu vi đi đẩy thượng xe đạp vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Hoa Chi vẫn luôn nhìn thân ảnh của nàng biến mất không thấy, mới thật dài mà phun ra một hơi. mụ mụ hẳn là sẽ không có việc gì đi nàng tưởng thật là ít nhiều ngụy xính nếu là ngồi xe ba bánh không chuẩn hiện tại còn không có đổi tới đều nói vận mệnh chú định đều có ý trời ngụy xính xuất hiện có phải hay không ông trời an bài hoa chi cảm khái mọi nơi tìm kiếm ngụy xính phát hiện hai người thế nhưng bị biểu cứu an bài vào tịch ngồi ở một đống đại thúc đại gia trung gian ngụy xính cao đổi phục hơn nữa lục đào áo sơ mi bông đối lập một màu thổ hôi lam hắc muốn nhiều thấy được có bao nhiêu thấy được hoa chi nhịn không được cười rộ lên đi qua đi đối hai người nói đường khiêm nhường, ăn nhiều một chút nếm thử bọn yêm ở nông thôn tiệc rượu ăn ngon không ngụy xính xem nàng cười đến nhẹ nhàng lại đối lập tới phía trước mặt xám như cho tàn nghĩ thầm chẳng lẽ nàng vô cùng lo lắng mà gấp trở về chính là vì cho nàng mẹ đưa tân y rỉa phục nàng lại như thế nào biết nàng đại nương muốn tới tìm nàng mẹ đòi lại siêm y gì? thật là tà môn Lục đào không có chú ý này đó, đối với một bàn đồ ăn ăn uống thỏa thích, phồng lên quai hàm nói, ăn ngon, ăn ngon, về sau lại có tiệc rượu nhớ rõ cho ta biết, ta thủy phần tử cũng đúng. Không thêm che giấu đồ tham ăn bản sắc đem chung quanh các hương thân toàn trọc cười. Ngắn ngủi phong ba qua đi, mọi người lực chú ý lại lần nữa trở lại bàn tiệc thượng, ăn ăn uống uống, thôi bôi hoang chẳng, thập phần náo nhiệt, một lát sau, tân nương tân lang ra tới kính rượu, không khí đạt tới cao trào. mọi người thực mau liền đem Hoa Chi sự vứt tới rồi sau đầu. Tiệc rượu kết thúc, Hoa Chi đưa Ngụy Xính cùng Lục Đào đi. Biểu cứu say hân hân mà giữ chặt Ngụy Xính tay, nói Ngụy Xính hôm nay cho hắn ra thêm hết. Nhà hắn là trong thôn đầu một phần có khách nhân khai xe hơi nhỏ tới. Hoa Chi dở khóc dở cười. Ngụy Xính lên xe, phát động xe, Hoa Chi bái cửa sổ xe đối hắn nói: Hôm nay thật sự đa tạ người, nếu không phải người, hậu quả không dám tưởng tượng. cụ thể nguyên nhân ta hiện tại vô pháp cùng ngươi nói nhưng ngươi này phân ân tình ta nhớ kỹ ngụy xính liếc nàng liếc mắt một cái nghĩ thầm nhớ kỹ lại như thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thân báo đáp không thành hắn đột nhiên có điểm hối hận nha đầu này sẽ không bởi vậy quấn lên hắn đi má ơi quá dọa người ngụy xính sợ tới mức một chân chân ga nhảy đi ra ngoài giống bị quỷ đuổi giống nhau hoa chi nhìn ngụy xính xe tuyệt trần mà đi Hồi trong viện kêu lên Lưu Ngọc Lan cùng nhau về nhà. Lưu Ngọc Lan nói, ngươi mấy cái gì muốn đi ngươi bà ngoại trong viện ngồi trong chốc lát lại đi, ta cũng thật dài thời gian không đi, ngươi cùng ta một khối đi ngồi ngồi đi. Có gì hả ngồi? Hoa Chi tức giận mà nói nàng, ngươi đến bây giờ còn không có nhận rõ hiện thực sao, vừa rồi ngươi bị đại nương như vậy nhục nhã, ta những cái đó cậu mợ, những cái đó gì, có một cái ra mặt giúp ngươi giải vây sao? bọn họ chẳng những cùng người khác cùng nhau xem ngươi chê cười còn hận không thể dẫm lên một chân như vậy thân thích có cái gì hào tẩu chặt đứt đều không đáng tiếc lưu ngọc lan nghe vậy cô đơn mà cúi đầu không phải còn có ngươi bà ngoại ở sao ba ngoại cũng không thấy đến nhiều hiếm lạ ngươi hoa chi nói muốn xem nàng cũng chờ đến những người đó không ở thời điểm lại đi ta nhưng không nghĩ cười lịnh nọt ứng phó những người đó lưu ngọc lan nghe nàng nói như vậy đành phải thôi Mẹ con hai làm bạn trở về nhà. Về nhà trên đường trải qua cái kia hà, Hoa Chi chăm mối cảm xúc nụt ngang, chỉ là loại cảm giác này nàng không có biện pháp cùng Lưu Ngọc Lan nói, đành phải chính mình buồn ở trong lòng. Mới vừa vào thôn, liền nghe nói Hoa Hiếu Đức hai vợ chồng đánh nhau, Vương Tam Xuân cào hoa Hoa Hiếu Đức mặt, Hoa Hiếu Đức kéo xuống Vương Tam Xuân đầu tóc, Vương Tam Xuân thu thập đồ vật trở về nhà mẹ đẻ. Hoa Chi cười cười, tâm nói về sau đánh thời điểm còn nhiều nữa, Về đến nhà, trong nhà chỉ có hoa diệp cùng đoá hoa ở, hoa lão thái không biết đi nơi nào. Hoa diệp nói cho hoa chi, đại bá buổi sáng đã tới các nàng ra, cùng ngãi mãi ở trong phòng nhỏ đóng lại môn nói nửa ngày lời nói, cũng không biết nói gì. Hoa chi nghe xong, ước gì hắn hai vợ chồng lại nhiều đánh mấy giá, đánh nhiều liền không nhàn tâm nhớ thương các nàng ra sự. Hoa diệp hỏi, ngươi cảm thấy đại bá cùng ta ngãi sẽ nói chút gì? Quản hắn nói gì? Ta mới lười đến đoán, nếu là cùng ta mấy cái có quan hệ, ta mãi chính mình liền sẽ nói ra. Hoa chi đem trong tay túi đặt ở trên bàn, móc ra cấp hoa diệp cùng đoá hoa mang lễ vật, phân biệt đưa cho các nàng hai, nói, nhìn xem thích không. Hai người vừa mừng vừa sợ, phụ lễ vật cao hưng đến không khép miệng được. Hoa chi nói, đừng cười ngây ngô, nhìn xem ta mẹ nó tân y ý phục đẹp hay không đẹp. thì mỗi hai cái lúc này mới phát hiện mụ mụ từ đầu đến chân đều thay đổi một thân tân. Nha, này đó đều là tân mua sao, ta còn tưởng rằng là mượn. Hoa Diệp kinh ngạc không thôi. Nhắc tới khởi mượn, Lưu Ngọc Lan không tự giác đỏ mặt. Hoa Chi vội nói, sao có thể là mượn, tất cả đều là ta mua, chờ ta về sau lại kiếm lời, liền cho ngươi cùng đoá hoa mua. Nói như vậy ngươi là tránh đến tiền. Hoa Diệp hỏi, ngươi sao tránh, giao giao ta. Ta và ngươi cùng nhau trái ánh. Không nóng nảy, từ từ tới. Hoa chi nói. Lúc này, hoa Lão thái từ bên ngoài đã trở lại, vào cửa nhìn đến Lưu Ngọc Lan Tân Y Hề phục, Hoa diệp đóa hoa đồ trang điểm cùng dây buộc tóc kẹp tóc, cộng thêm một đại bao ngũ vị hương hạt dưa cùng một ít không biết là cái gì đồ ăn hạt giống. Một trương mặt già tức khắc hắc thành đáy nồi hôi, vội trở lại chính mình trong phòng đi tìm bóp tiền đếm tiền, đếm mấy lần xác nhận chính mình tiền không thiếu. trở về sự mặt chất vấn mấy thứ này là từ đâu ra. Hoa chi nói là nàng chính mình kiếm tiền mua. Hoa Lão thái ngay từ đầu còn không tin, thầm tắc tượng mà thẩm nửa ngày, chờ đến tin tưởng thật là hoa chi chính mình tiền lúc sau, mặt càng đen. Không lương tâm, ta vất vả lôi kéo ngươi lớn lên, liền một phân tiền đổ vật đều không cho ta mua, thật là cái bạch nhãn lang. Hoa chi nói, ta cũng không biết ngươi thích gì, tính toán cho ngươi năm đồng tiền làm chính ngươi mua. ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta đây hôm nào lại đi cho ngươi mua. nàng đối hoa lão thái không như vậy thâm cảm tình, cho nên căn bản không nghĩ phí tâm tư cho nàng chọn lễ vật, nhưng là người trong nhà đều có, duy độc nàng không có, nàng có thể mang đến sang năm ăn tết đều không bỏ qua, vì đồ bất lo, liền cho nàng điểm tiền lấp kín nàng miệng. ai nói ta không nghĩ muốn? hoa lão thái vừa nghe đến tiền, tức khắc mắt phóng tinh quang, liền khí đều không rảnh lo sinh, tay duỗi ra. mau đem tới hoa chi xem nàng như vậy vừa tức giận vừa buồn cười móc ra trước đó chuẩn bị tốt 5 đồng tiền đưa cho nàng hoa lão thái một phen đoạt lại đây cất vào trong túi không biết đủ hỏi còn có sao hoa chi vô ngữ mãi ngươi là đem ta đương cây dụng tiền sao lay động tiền liền đi xuống rớt ta tổng cộng liền nhiều như vậy tiền toàn cho các ngươi ngươi không thấy ta chính mình liền một đôi tân vớ cũng chưa thêm sao hoa lão thái từ đầu đến chân đánh giá nàng Thấy nàng xác thật không thêm đồ vật, chỉ phải từ bỏ, nói, cho ngươi mẹ mua đồ vật ngươi nhưng thật ra bỏ được, nàng nào điểm xứng xuyên tốt như vậy xiêm ý hề, bạch bạch đạp hư tiền. Hoa chi tức khắc không vui, nàng là ta mẹ, nàng sinh ta, liền xứng xuyên ta mua xiêm ý hề, nếu là liền nàng đều không xứng, ngươi lại bằng gì xứng muốn ta tiền, ngươi trả lại cho ta đi. Hoa Lão thái sắc mặt biến đổi, vội vàng che khẩn túi quần, ta bất quá nói vô ích một câu. Ngươi hung gì hung, ta không phải cũng là vì ngươi hảo sao, tránh điểm tiền đều hoa, ngày mai Trần Thế Mỹ mẹ nó tới đòi tiền, ngươi lấy mặt cho nhân ra đánh nhà. Từ hai nhà việc hôn nhân thổi lúc sau, Lão Thái Thái liền kiên định bất di mà cấp trương hồng vệ sửa lại tên, mỗi khi nhắc tới đã kêu hắn Trần Thế Mỹ. Việc này không cần ngươi nhọc lòng. Hoa chi nói, dù sao ngươi cũng không lấy tiền ra tới. Hoa Lão Thái còn muốn nói cái gì? lại sợ hoa chi lại muốn nàng tiền biếu môi đem trên bàn hạt dưa thật đánh thật mà trang hai đâu hầm hư trở về chính mình phòng nhỏ mẹ con mấy cái liếp nhau cười ha ha đối với hoa chi tới nói này nhưng xem như cái đáng giá kỷ niệm lịch sử tính thời khắc từ nàng có ký ức khởi mẹ con mấy cái liền ở nãi mãi cường thế hạ nơm nớp lo sợ mà xuống qua chưa từng có phát ra từ nội tâm mà cười quá một hồi hoa diệp cũng ý thức được điểm này Sau khi cười xong, ngơ ngẩn một khắc, chậm rãi đỏ hốc mắt. 20 tuổi cô nương, lần đầu tiên nhận thức đến, có thể không kiêng nghể gì mà cười, là cỡ nào vui sướng sự. Nàng nhớ tới Hoa Chi nói qua sảng, chính mình ở trong lòng mặc niệm một lần, cảm giác thật sự thực sảng. Hoa Chi bên này cùng mụ mụ tỉ mội vui vui sướng sướng vây quanh cái bản cắn hạt dưa, lại không biết có người đang ở vì nàng vò đầu bứt hai. Vương Tam Xuân cùng Hoa Hiếu Đức Đại náo một hồi. Phẫn mà trở về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ ca ca khí bất quá, triệu tập vương ra một môn mười mấy huynh đệ, muốn đi tìm hoa hữu đức liều mạng. Vừa lúc phóng điện ảnh vương Tam hỉ cũng là vương Tam Xuân một cái tiểu đường đệ, đi theo đi vương ra, từ vương Tam Xuân trong miệng biết được hoa chi bị hai cái trong thành nam nhân lái xe đưa về sự. Hắn buổi sáng ở lao ngũ tiệm sửa xe mới nghe sông biển cái kia miệng rộng nói hoa chi cùng giang cá sự, vương Tam Xuân nhắc tới khởi hoa chi. hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hoa chi là đường tỉ nhà chồng chất nữ. Cái này hoa chi trong miệng chết cân não vòng mấy trăm cái cong cong vòng lúc sau, đột nhiên ý thức được kia hai cái trong thành nam nhân đối với ngư ca cưới vợ đại kế là một loại uy hiếp, vì thế cũng không rảnh lo đi giúp đường tỉ tỉ mở rộng chính nghĩa, thừa dịp đường ca nhóm lòng đầy căm phẫn mà thương lượng như thế nào thu thập hoa hữu đức hết sức, trộm chuồn ra tới một đường chạy như điên đi rang ngư ra. Giang cá chính đắm chìm ở vô biên vô hạn hạnh phúc bên trong, chờ hoa chi cùng người nhà thương lượng hảo lúc sau liền tới cửa đi cầu hôn, nghe được Vương Tam Hỉ mang đến tin tức, cả người đều ngốc. Không biết làm sao, hắn lập tức liền nhớ tới trước đó vài ngày cái kia kỵ mổ to nam nhân, nghe Vương Tam Hỉ giảng thuật, hắn cảm giác có 90% khả năng chính là người kia. Nguyên lai like người nọ không riêng có mổ tỏ, còn có xe hơi nhỏ. Giang cá buồn bực tới rồi cực điểm. ở trong sân bực bội mà xoay vài vòng gặt ngã một đoạn vốn dĩ liền lung lay sắp đổ tường viện lúc sau cưới xe đạp đi duyên khê thôn hắn không muốn lung tung suy đoán quyết định tìm hoa chi giáp mặt hỏi rõ ràng bên vực người mình hoa Lão thái đem năm đồng tiền lấy về chính mình trong phòng phóng hảo đem hai đâu hạt dưa đảo ra tới trang ở môn ném đĩa làm hộp sau đó lại trở về nhà chính mẹ con mấy cái chính vây quanh cái bàn cắn hạt dưa lưu ngọc lan thấy bà bà tiến vào Phản xạ có điều kiện mà tưởng đứng lên, bị hoa chi một phen đấn xuống, không chuẩn nàng lên. Hoa diệp đoá hoa liền cũng không lên. Hoa Lão thái thấy không một người lý nàng, chính mình chạy tới bắt một phen hạt dưa, dọn cái băng ghế ngồi ở một bên, biên cắn biên đối hoa chi nói, ngươi chủ ý lại, không cần ta quản ngươi việc hôn nhân, ngươi muốn gả ai liền gả ai đi, nhưng chỉ có giống nhau ngươi phải nghe lời ta. Hoa chi nhẹ nhàng mà phun rớt trong miệng hạt dưa ra, Ngươi nói, ta nghe một chút là gì? Hoa láo thái nói, pháp luật quy định, nữ hải mãn 21 tuổi mới có thể kết hôn, ngươi còn có một năm dưới mãn 20, này một năm dưới ngươi đến thành thành thật thật ở nhà làm việc, không thể trước tiên cùng kia nam kia gì, cũng không thể trước tiên nhặt dạo. Hoa chi sốc mí mắt nhìn xem nàng, không nói tiếp. Hoa láo thái bị nàng xem đến phát mau, vội giải thích nói, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Gần nhất tuổi quá nhỏ sinh hài tử có hại, thứ hai trái với pháp luật pháp quy, tam tới ta nông thôn vốn di chính là này quy củ, nhà ai không được đi trước hai năm thân thích lại kết hôn, ngươi nói đúng không? Phần 20 Hoa chi cười cười nói, sớm muộn gì kết hôn ta đảo không sao cả, ta chính là tò mò ngươi gì thời điểm hiệu pháp, pháp luật pháp quy này bốn chữ là ai dạy ngươi? Hoa láo thái mặt giả cứng đờ, mạnh miệng nói, ta nghe người khác nói, sao lạp Không được sao? Hoa chi nói, là đại bá dạy ngươi đi. Hoa Lão thái bị chọc phá, đơn giản chơi khởi hành, ngươi đừng động ai dạy, tóm lại ngươi cần thiết đẩy 20 lại kết hôn, bằng không ta liền đi cử báo ngươi. Hoa chi vô ngữ mà nhìn nàng, mãi, làm tiểu bối, ta muốn nói ngươi ngốc, có vẻ ta đại nghịch bất đạo, nhưng ta nếu không nói ngươi, trong lòng thật nghẹn đến mức hoảng, ngươi có hay không nghĩ tới, đại bá cho ngươi ra chủ ý này là vì gì? Hoa hữu đức sáng sớm nghe nói hoa chi cùng diêm vương sống thân cận, lập tức liền ngồi không được, một cái hoa chi đã đủ khó chơi, nếu là hơn nữa một cái diêm vương sống, kia hắn bản tính như ý xác định vững chắc là muốn thất bại. Vì thế hắn chạy nhanh tới tìm hoa lao thái, cho nàng tuổi nửa ngày rõ bên thai, làm nàng không cần đồng ý việc hôn nhân này. Hoa Lão thái nói hoa chi chủ ý quá lớn, nàng quản không được. Hoa hữu đức liền cho nàng ra những cái đó chủ ý. Làm nàng trước tận lực kéo đừng làm cho Hoa Chi kết hôn, hắn bên này nắm chặt thời gian lại tìm kiếm thành thật đáng tin cậy hậu sinh cấp Hoa Chi. Hắn tới phía trước đã cùng Vương Tam Xuân thương lượng qua, liền đem Vương Tam Xuân đường đệ Vương Tam Hỉ nói cho Hoa Chi, Vương Tam Hỉ thành thật đáng tin cậy còn sẽ phóng điện ảnh, Hoa Chi gả cho hắn cũng không có hại, có tầng này quan hệ, hôn sau còn có thể làm hắn ở tòa nhà sự thượng làm làm Hoa Chi tư tưởng công tác. Vương Tam Xuân chạy đi tìm Lưu Ngọc Lan muốn xiêm y gì, cũng là hoa hữu đức xúi rủ, hoa hữu đức biết Lưu Ngọc Lan tính tình yếu đối ra mặt mỏng, bị trước mặt mọi người nhục nhã lúc sau khẳng định tự sát. Chờ nàng vừa chết, hoa chi gả cho Vương Tam Hỷ, lại cấp hoa diệp An bài cái ngoài ý muốn, làm nàng cùng nam nhân phát sinh điểm gì quan hệ không thể không gả đi ra ngoài, đến lúc đó hoa ra liền dư lại một già một trẻ, tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Hoa hữu đức xấu xa tâm tư hoa chi rõ như lòng bàn tay, người hà hoa Lão thái cũng không biết được, lòng tràn đầy cho rằng đại nhi tử là thiệt tình thực lòng vì đệ đệ gia cô nhi quả phụ suy nghĩ, cho nên hoa hữu đức mỗi một cái chủ ý nàng đều cho rằng là tốt. Hoa Lão thái nói, ngươi đại bá còn không phải là vì ngươi hảo, ngươi ba không còn nữa, hắn làm đại bá thời khắc thế các ngươi thào tâm, đáng tiếc các ngươi đều không nhận tình của hắn. A, hoa chi cười lạnh, Này tình ngươi yếu lĩnh ngươi lánh, ta là nửa điểm đều sẽ không lánh, ta có thể chờ đến mãn hai mươi tuổi lại kết hôn, nhưng hắn hoa hữu đức muốn dám từ giữa làm khó dễ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi đây là chó cắn lữ động tân. Hoa láo thái cả giận, ta lười đến cùng ngươi nói, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ hối hận. Đang nói chuyện, bên ngoài có người kêu, hoa chi, hoa chi ở nhà sao? Ngươi một nhà đều ra bên ngoài xem. Thấy là hoa hữu đức con thứ hai hoa cường. Hoa cường so hoa chi đại một tuổi, là hoa hữu đức ba cái nhi tử chung nhất không đàng hoàng một cái, cả ngày làm bậy làm bạ hôn nhật tử, người trong nhà ai đều quản không được. Hoa cường tới tìm hoa chi, là bái tiểu đường cứu vương tam hỷ chi thác. Vương tam hỷ đi theo giang cá tới tìm hoa chi, tới rồi cửa thôn, giang cá không dám trực tiếp đi hoa chi ra, liền sai sử vương tam hỉ đi hoa chi ra gọi người, chính mình đi rừng cây nhỏ chờ vương tam hỷ cũng không dám tùy tiện đi trước một số ruột nhớ tới cháu ngoại trai hoa cường hoa cường là hoa chi đường ca hắn đi tìm hoa chi hảo thuyết chút vì thế vương tam hỷ đi tìm hoa cường thuyết minh ý đồ đến hoa hữu đức ở bên cạnh nghe được tưởng vương tam hỷ chính mình muốn ước hoa chi hắn đang lo như thế nào cấp vương tam hỷ đáp tuyến không nghĩ tới người này liền tự động đưa tới cửa lập tức vội không ngừng mà thúc giục hoa cường đi kêu hoa chi hoa cường vào cửa cà lơ phất phơ mà kêu một tiếng mãi nhìn đến người một nhà đang ở cắn hạt dưa tiến lên thành thật không khách khí mà bắt một đống hoa lão thái thấy hắn kia tên du thủ du thực bộ dáng liền phiền, một cái tắt chụp ở trên tay hắn hạt dưa xóa sạch hơn phân nửa thìm hoa chi làm gì hoa lão thái sụ mặt nói làm ngươi sao ngươi liền ăn sao không ăn chết ngươi hoa cường nghe răng trợn mắt mà xoa tay tin khẩu nói dối ta chân dạn đường chỉ tiêm mẹ hồi yêm nhà ngoại không ai cho ta phụng, ta muốn kêu hoa chi đi cho ta phụng một chút. Hoa lão thái bán tín bán nghi mà đánh giá hắn, ta sao không tin đâu, trước kia cũng không gặp ngươi cùng nàng nói qua nói mấy câu, Phùng chăn đảo nhớ tới nàng. Hoa cường nói, tiêm tích mại ai, điểm này việc nhỏ ta cần thiết nói dối sao? Nếu không ngươi đi cho ta phụng, ta không chọn người, ai phụng đều giống nhau. Hoa lão thái bĩu môi, ta mới không đi cho ngươi phụng. Người kia chăn trăm năm không tháo giặt một hồi, ổ chó lót thảo đều so người kia chăn sạch sẽ. Hoa cường bị mãi mãi như thế dày xéo, tâm đều nát, vì chính sự, cũng lười đến cùng nàng bẻ xả, lấy ánh mắt ý bảo Hoa Chi đi mau. Hoa Chi nói, ta đi lấy châm. Sau đó về phòng nhanh nhẹn mà thay đổi kiện áo khoác, đem vừa mới lấy tiến vào hoa loại suy một ít ở túi quần, ra tới lại bắt hai thanh hạt dưa đặt ở áo trên trong túi, đi theo Hoa cường đi rồi. Ra cửa, Hoa Chi hỏi, ai tìm ta nha? Hoa Cường sửng sốt, ngươi sao biết có người tìm ngươi? Hoa Chi chừng hắn một cái, ta lại không đốc. Hoa Cường hắc hắc cười, ta xem nhà ta cũng liền ngươi một cái người thông minh, là ta đường cứu tìm ngươi. Ngươi cái nào đường cứu? Hoa Chi hỏi. Phóng điện ảnh, Vương Tam Hỷ. Hắn là ngươi đường cứu A? Hoa Chi hơi hơi kinh ngạc một chút, nháy mắt liền trải vớt rõ ràng nơi này quan hệ. Khẳng định là Vương Tam Xuân về nhà mẹ để nói chuyện của nàng, Vương Tam Hỷ chạy đi tìm Giang Cá báo tin, sau đó Giang Cá tới tìm nàng hương sư vấn tội. Hoa Chi nhấp miệng cười rộ lên, đột nhiên gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút Giang Cá ghen bộ dáng. Hoa Cường hỏi, ngươi cười gì? Không gì. Hoa Chi nói, ngươi đường cứu có phải hay không ở rừng cây nhỏ? Ngươi liền này đều biết. Hoa Cường chừng lớn đôi mắt, nếu ngươi biết, ta đây liền không cần bồi ngươi đi đi. không được hoa chi nói ngươi chẳng những muốn bồi ta đi còn muốn bồi ta hồi miễn cho người khác nhìn đến truyền nhàn thoại ngươi muốn dám ném xuống ta trước tiên đi quay đầu lại ta liền nói cho ta mãi têu nàng đánh chết ngươi hoa cường đều có điểm không quen biết cái này muội muội. hai người nói chuyện tới rồi dừng cây nhỏ vương tam hỉ đang ở rừng cây biên chờ hoa chi liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia chết cân não không khỏi cười ra hỏa này đầu một cây gân con đều sẽ không quải, vì giúp răng cá, cư nhiên liền vu hồi thuật đều dùng tới, thật là làm khó hắn. Hoa cường nhìn đến vương tam hỉ, lớn tiếng kêu, tiểu cứu, người ta cho ngươi mang đến. Vương tam hỉ hướng về phía trong rừng cây mặt đều, ngư ca, người ta cho ngươi mang đến. Gì, ngươi giúp người khác cưỡng nha. Hoa cường chấn động, tiểu cứu, ngươi này đã có thể không đúng rồi à, hoa chi tốt xấu là ta muội, ngươi vì giúp người khác làm ta hố ta muội. Việc này làm được quá không đạo nghĩa, muội đi, cùng ca về nhà. Di. Hoa chi nghĩ thầm, cái này nhị ca cả lơ phất lơ, không nghĩ tới còn rất bênh vực người mình, trước kia sao không phát hiện đâu. Hoa cường nổi giận đùng đùng lôi kéo hoa chi liền đi, hoa chi cũng không biết là sao hồi sự, cái mũi đột nhiên toàn một chút. Duyên khê thôn họ hoa mấy chục khẩu tử, hôm nay cái đầu một hồi có người che chở nàng. Trong rừng cây rầm một vang. Giang Cá cắn một cây thảo diệp từ bên trong đi dạo ra tới, nhìn đến Hoa Cường bắt lấy Hoa Chi cánh tay, mắt nhíu lại, phun rất thảo lá cây nói, tay cấp lão tử giải khai. Hoa Cường đang muốn khai mắng, đột nhiên phát hiện đối phương là Giang Cá, giật mình một chút, vội vàng giải khai tay, thay chân chó cười, ngư ca, là ngươi lão nhân già nhà, ta đem muội muội cho ngươi mang đến. Hoa Chi chẳng những cái mũi không toàn, thậm chí còn tưởng đá hắn một chân. Vương Tam Hỷ cũng tỏ vẻ thực vô ngữ, vội đẩy hắn tránh ra. Hoa Chi cười tà giang cá liếc mắt một cái, như vậy hung làm gì? Giang cá một chạm vào nàng ánh mắt, toàn thân giống bị điện giật giống nhau, lại tô lại ma, tới phía trước chuẩn bị tốt một đống lớn nghị săn trong đầu một chữ cũng cũng không nói ra được. Nuốt hạ nước miếng, dối tay đem Hoa Chi kéo vào rừng cây nhỏ. Ai Hoa Cường ở nơi xa nhìn đến, theo bản năng tưởng tiến lên, bị hắn cứu bắt lấy. Ngươi muốn làm gì? Vương Tam Hỷ nói. Ngư ca hắn, hắn đem ta muội kéo vào đi. Hoa cường chỉ vào bên kia nói. Chết cân não, ngươi mội nếu là không muốn, chính mình liền kêu ngươi. Vương Tam Hỷ nói. Hoa cường gãi gãi đầu, ta muội tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị lửa. Vương Tam Hỷ nói, nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng chủ ý đại nha, bằng không có thể chính mình tìm tới môn đi thân cận sao, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Hoa cường hơi há mồm, ngắm lại hoa chi vừa rồi ở trên đường phản ứng, không nói nữa, cởi một con miếng độn dày ở mông phía dưới ngồi, một đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm rừng cây nhỏ. Hán tưởng, chỉ cần hoa chi ở bên trong kêu nhị ca, hắn mới không cái gì diêm vương sống chết diêm vương, liều chết cũng đến vọt vào đi đem người cứu ra. Chỉ tiếc hoa chi không cần hắn cứu, chính dựa vào một cây đại thụ cùng giang cá bốn mắt nhìn nhau, tiến hành tinh thần mặt giao lưu. Giang cá gần như tham lam mà nhìn Hoa Chi, chính mình cũng không biết sao hồi sự, rõ ràng mới một ngày không gặp, cảm giác lại giống như cách đã nhiều năm. Trước kia hắn nghe sông biển nói qua một câu, kêu một ngày không thấy như cách tam thu, khi đó hắn khịt mũi coi thường, nói không biết là cái nào vương bắt đản hạt viết. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình cần thiết cấp viết những lời này nhân đạo lời xin lỗi. Đâu chỉ là tam thu, ít nhất đến bảy tam thu. Hoa Chi Hắn hai tay chống thủ côn, đem Hoa Chi giam cầm trong người trước, cấp khó dằn nổi hỏi, ngươi rốt cuộc gì thời điểm gả cho ta? Thân một chút thử xem. Hoa Chi thực ngoài ý muốn, người này không phải tới hương sư vấn tội sao? Sao vừa thấy mặt liền cầu thượng hôn? Hoa Chi thất vọng nói, ta cho rằng ngươi là tới hương sư vấn tội, xem ra ta tưởng sai rồi. Giang cá nói, ngay từ đầu là, nhưng ngươi gần nhất, ta liền biết ngươi không thay đổi tâm. Vì sao? Hoa Chi hỏi, bởi vì ngươi tới nhà. Giang cá nói, Hoa Chi nghĩ thầm, này tính cái gì cho má lý do, nghĩ lại lại tưởng tượng, lại cảm thấy này lý do thực đầy đủ. Nàng tới, nhưng còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Nói đến cùng, vẫn là Giang cá tín nhiệm nàng. Bị ngươi tín nhiệm cảm giác khá tốt, nhưng Hoa Chi vẫn là có điểm tiểu tiếp nối, bởi vì như vậy nàng liền nhìn không tới Giang cá ghen bộ dáng. Hoa Chi đào một phen hạt dưa cấp răng cá, hai người ngồi ở dưới tàng cây, cắn hạt dưa nói chuyện. Hoa Chi nói, về ta vì sao sẽ ngồi người khác xe đi đường cứu ra sự, ta tạm thời vô pháp cùng ngươi giải thích, ngươi sẽ không sinh khí đi. Giang cá lột một cái hạt dưa đưa đến miệng nàng biên, ăn ngay nói thật, ta không tức giận, ta chính là có điểm tự ti. Hoa Chi thực tự nhiên mà thò lại gần dùng hàm răng đem hạt dưa cắn ăn luôn, cười nói, không cần tự ti, hắn có. Chúng ta sớm muộn gì đều sẽ có. Giang cá lại lần nữa bị nàng nhẹ nhàng bâng cơ ngự khí chấn động, không chỉ là bởi vì nàng tự tin, còn bởi vì câu kia chúng ta. ta tin tưởng ngươi. Hắn nói, ta cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền, chờ ta kiếm lời, liền đi nhà ngươi cầu hôn. Kiếm không kiếm tiền đảo không sao cả. Hoa chi từ túi quần móc ra hoa loại, đưa tới trong tay hắn, nói, trở về đêm này đó hoa loại đến nhà ngươi trong viện. Chờ gì thời điểm nhà ngươi trong viện nở khắp hoa, ngươi liền đến nhà ta đi cầu hôn. Giang ngư ra sân đại hơn nữa không dưỡng gà, dùng để trồng hoa lại thích hợp bất quá. Từ hiện tại thẳng đến cắt lúa mạch, trong nhà cũng chưa cái gì việc. Đại ca Giang có kiên định, có khả năng. Vừa lúc làm hắn hỗ trợ trước tranh tranh nói làm thí nghiệm, nếu xác định được không, chờ cắt lúa mạch đằng ra đồng ruộng, nàng liền cùng mãi mãi thương lượng một chút đại diện tích gieo trồng sự. Giang cá nghe hoa chi nói như vậy. Vội đem quan hệ đến chính mình chung thân đại sự hoa loại thật cẩn thận mà cất vào áo trên đâu, gián ngực phóng hảo, vô vô bộ ngực nói, yên tâm đi, ta bảo đảm đem chúng nó trở thành mệnh căn tử. Hoa chi nghiêm trang nói, kia không được, ngươi mệnh căn tử chỉ có thể là ta. Giang cá sửng sốt một chút, cười ha ha, hoa giấm ngươi cũng ăn nha. Đúng rồi. Hoa chi nói, ta chính là cái ghen đại vương, về sau ngươi cách này chút hề nha hề xa một chút, biết không? Ngươi không nói ta cũng biết. Giang cá nói, nhận thức ngươi phía trước, ta căn bản liền không nghĩ tới muốn kết hôn, nhận thức ngươi lúc sau, ta chỉ nghĩ cùng ngươi kết hôn. Một cái đại quê mùa, cư nhiên nói ra như vậy toàn nói, đem hoa chi đậu đến khanh khách cười không ngừng. Giang cá nhìn nàng miệng cười, trong lòng thẳng ngứa, rất muốn sấn nàng không chú ý thân thân nàng. Thử vài lần, trung quy vẫn là không dám, sợ đường đột hoa chi, chọc nàng sinh khí. Phần 21. Nàng sẽ sinh khí sao? Giang cá tưởng, nàng luôn là cười tủm tịm, tính tình thực tốt bộ dáng, hẳn là sẽ không sinh khí đi. Nếu không, thân một chút thử xem. Ân, Vẫn là thôi đi. Lần sau, lần sau ta nhất định thân. Nói ra đi cũng chưa người tin, đánh biến toàn hương vô địch thủ diêm vương sống, sẽ ở một cái nũng nịu cô nương trước mặt túng thành như vậy. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, nhìn xác trời đem vãn. Liền lưu luyến không rời mà phân biệt, từng người về nhà. Hoa Chi đem dư lại hạt dưa tất cả đều trang đến giang cá trong túi, làm hắn mang về cấp giang đa ăn. Giang cá cùng Vương Tam Hỷ đi trước, lúc gần đi đem Hoa Cường trên dưới đánh giá một phen, nói, về sau có rảnh đến lão ngũ tiệm sửa xe đi chơi. Hoa Cường nửa ngày không phản ứng lại đây, thẳng đến giang cá lái xe đi xa, mới ngơ ngẩn mà quay đầu lại hỏi Hoa Chi, hắn, hắn có ý tứ gì? Ta nào biết? Hoa Chi nói, ta đoán có thể là hắn cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm, đem ngươi đương huynh đệ. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, có thể đi lão ngũ tiệm sửa xe chơi đều là hắn tốt nhất huynh đệ. Hoa Cường kích động mà kêu, muội, Hắn đây là muốn mang ta cùng nhau chơi nha. Hoa Chi nghĩ thầm, còn không phải là cùng nhau chơi sao, có gì hảo kích động, chờ ngươi về sau thành hắn đại cứu ca, không được phóng ba ngày điện ảnh chúc mừng. Phóng điện ảnh hảo, vừa lúc chiếu cấu ngươi kia một cây gân tiểu đường cứu sinh ý. Giang cá về đến nhà, đem trong túi hạt dưa đảo cấp giang đa sau đó đem hoa loại chỉnh trọng chuyện lạ mà giao cho Giang có, nói, ca, ta có thể hay không cưới đến tức phụ nhi liền dựa ngươi. Vì sao? Giang có không hiểu ra sao, ngươi cưới vợ quan ta gì sự. Giang cá hát hát nhạc, ngươi tương lai đệ muội nói, muốn ta đem này đó hoa toàn loại ở trong sân. dì thời điểm nhà ta trong viện nở khắp hoa ta là có thể tới cửa đi cầu hôn a giang có càng mê mang tương lai đệ mội sao như vậy quái không cần kim không cần bạc đơn muốn một sân hoa vậy ngươi liền mau đi loại a tìm ta làm gì giang có nói giang cá nói ngươi xem ta là chồng hoa liêu sao giang có minh bạch nguyên lai là muốn cho hắn làm cu ly không có biện pháp vì đệ đệ có thể cưới thượng tức phụ nhi làm cu ly cũng cam tâm tình nguyện. Tiêu ta loại cũng đúng, ngươi không thể chạy lung tung, đến cho ta hỗ trợ. Giang có nói, Giang ca tự nhiên một ngụm đáp ứng, Giang đa ăn tương lai tẩu tẩu mang hạt dưa, vui vui vẻ vẻ mà tỏ vẻ, chính mình cũng muốn hỗ trợ. Vì thế, huynh đệ ba cái ngày hôm sau liền đem trong viện mà bảo, tinh tế phiên hai ba biến thổ, thẳng đến mềm xốp đến giống bông đôi, mới vô cùng thành kính mà chôn xuống hoa loại. Hoa loại nhiều, Loại không giới, Giang có lại động thủ làm hai bài mang tàu cái giá, một loạt cái giá ba tầng tàu, tàu chứa đầy thổ, đem hoa đủ loại ở bên trong. Hoa bốn ngày thời gian, rốt cuộc hoàn công, huynh đệ ba cái thỏa mãn mà ngồi ở trên ngạc cửa, nhìn một sân tân phiên thổ, mặc sức tưởng tượng hoa khai khi cảnh đẹp. Giang có cảm khái và ngàn, trong nhà sân từ hắn ký sự khởi liền không, tương lai đệ mội còn không có quá môn khiến cho nó thay đổi dạng, tuy nói này hoa không lo ăn không lo uống. Nhưng nhìn đẹp mắt ta Nếu không nói nữ nhân tâm chính là tế Trong nhà thật liền thiếu cái thận trọng người tới chuẩn bị Giang cá không tưởng nhiều như vậy Hắn duy nhất ý tưởng chính là hy vọng này Đó hạt giống có thể mau mau mọc dễ nảy mầm nở hoa Như vậy hắn liền có thể đi cầu hôn Hoa chi bên này cũng ở sân trung quanh phiên thổ trồng hoa Nhưng nàng không dám nói cho nãi mãi là hoa loại Lừa nàng nói là trong thành mua tới đồ ăn loại Chờ tương lai còn dài Trong nhà liền có ăn không hết đồ ăn Hoa lão thái tin là thật Còn hảo tâm nhắc nhở hoa chi nói lá cải mọc ra tới sẽ bị gà mổ Làm nàng chắt hai bài rào tre chắn lên Hoa chi cảm thấy đây là cái hảo biện pháp Vừa lúc nhà nàng không từng viện Chắt thượng rào tre Chờ đến hoa khai Liền thành thiên nhiên mị quan hoa rào tre Vì thế mẹ con mấy cái cùng nhau động thủ Hoa mấy ngày thời gian đem sân thay đổi cái dạng. Hoa lão thái mới lười đến hỗ trợ mỗi ngày chủ nhân xuyến tây ra chỉ còn chờ tương lai dùng nữa trong lúc này vương tam xuân nhà mẹ đẻ ca ca tới đem hoa hữu đức chết đánh một đốn hoa hữu đức sợ tới mức cùng tam tôn tử dường như tung ta tung tăng đi đem vương tam xuân từ nhà mẹ đẻ tiếp trở về vương tam xuân sau khi trở về nghiễm nhiên thành tổ tông một ngày tam cơm không độc thủ ăn no liền ngồi ở trong sân cách tường viện chỉ cây dâu mà măng cây huệ mắng lưu quả phụ hợp với mắng vài thiên Sao lại cũng không biết hoa hiếu đức dùng cái gì biện pháp, thế nhưng hống đến nàng không mắng, ngược lại cùng lưu quả phụ hảo lên, một ngày ba lần hướng lưu quả phụ ra chạy. Mọi người không rõ nội tình, sau lưng nghị luận sôi nổi. Hoa chi không nhàn tâm để ý tới này đó, loại xong hoa lúc sau liền đi huyện thành tìm Trương Tam Ni. Trương Tam Ni nói hắn mấy ngày nay có việc không đi tỉnh thành, hậu thiên mới có thể đi. Hoa chi không có biện pháp, đành phải lại chờ mấy ngày. Cáo biệt Trương tam Nhi, nàng một người ở trên phố vừa đi vừa tưởng, từ hiện tại đến hoa nẻ mầm có thể nhổ trồng đến trong buồn bán ra, ít nhất còn phải hơn một.